Hai người vừa x đến đến e đầu a một lính i đến n giá bờ đất người n khôi ngô cưới một thất tuấn mã màu đen thân cao chừng không hề có hai mét mặt họa lấy hát sắc thanh sắc văn xước nhìn xem giống như ác quỷ tại thế hung hãn dị thường mấy chục mã phỉ rất nhanh liền vọt tới hai người bên cạnh phóng ngựa làm thành một vòng trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai người trong tay ra hỏa cũng là ngũ hoa tám loại có c h ả n mã đao trường xoa xiềng xích loan đao chữ viết nét các loại vòng quanh huyền trang cùng tôn ngộ không càng không ngừng chuyển động trong tay binh khí cũng tại vớt tiến ngựa phát ra thanh thúy tiếng va đập đại đương ra ngài mau nhìn thế nào còn có một cái hầu tử hẳn là hòa thượng này còn là cái khỉ làm siết tạp kỹ người hay sao trong đó một dãy kim sắc k h e n mũi đại hán cao giọng nói cái quái gì người đầu linh x ù y một lần cái mũi cầm trong tay roi n g ử a cao cao vung lên làm bộ liền muốn quất hướng huyền trang định cho hòa thượng này một cái nếm mùi đau khổ roi n g ử a mang theo thiết m a u gai ngược thường nhân bị cái này một roi đánh xuống khẳng định thiếu không được ra chóc thịt bong lưu lại một đạo thật sâu vết thương này ở đâu ra mâu tặc dám đối ta sư phụ động thủ a n ta láo tôn một vậy tôn nộ không quay đầu nhìn thoáng qua huyền trang gặp hắn cũng không có ngăn cản liền trừng lớn hai mắt từ trong lỗ thai móc ra một châm mũi nhọn lớn nhỏ đồ vật há miệng thổi liền thành hai đầu kim cô dài đ ồ n g kiếm như ý kim cô đ ồ n g bắt đầu thấy mặt trời hiện lộ tài năng vừa nhìn liền biết không phải là phan vật từng có thơ làm chứng đ ồ n g là k i ể u chuyển thép d ò n g luyện lao quân thân thủ lô bên trong nung vũ vương cầu được hào thân chân tứ hải tám sông vì định nghiệm chính giữa tinh đấu tối bày ra hai đầu kiềm quấn vàng phiến hoa văn dày đặc quỷ thân kinh tạo long văn cùng phượng triện từ cái này tôn nộ g không đột nhiên miệng nói tiếng người đến móc ra kim cô đ ổ n g hướng kia phỉ đầu đập tới bất quá là một g i â y lát ở giữa sự tình cái này vài cái phàm nhân còn không kịp phản ứng cái kia dẫn đầu mã phỉ liền bị kim cô đ ổ n g phủ đầu nện thành thịt muối ấy ra ra đại đương ra chết rồi có yêu quái a mau t r ố n a có hầu yêu tôn nộ g không mới từ ngũ hành sơn chuyển xuống ra nội tâm lệ khí chính thịnh sao có thể để cái này vài cái tiểu tiểu phàm nhân đào thoát đi túi đầu nhìn chăm chú về phía kim cô đ ổ n g k i a kim cô đ ổ n g tựa như cùng hiểu được chủ nhân tâm ý bắt đầu biến càng ngày càng thô càng ngày càng dài trong trước mắt một cái kình thiên cự trụ liền xuất hiện tại thi triển pháp thiên tượng địa tôn lộ không tay bên trong đột nhiên vung lên không khí bị xé nứt phong áp thanh âm bay phất phới vê anh đại bổng đảo qua không có người nào may mắn thoát khỏi gặp chúng phỉ chém đầu tôn lộ không liền thu pháp cùng nhau an tính đến đến huyền trang bên cạnh cóng lên bao phủ tâm lý ít nhiều có chút do dự bất an thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn một chút huyền trang phản ứng sợ bị trách tội a di đà phật nộ không ngươi hôm nay đem hắn nhóm siêu độ cũng coi là vì dân trừ hại sau này liền đã không còn vô tội bách tính bị cái này sơn phỉ giết hại như thế nói đến cũng coi là công đức một kiện huyền trang quay người cười cười cũng không trách tội tôn nộ không sư phụ tôn nộ không gặp huyền trang hiểu như vậy chính mình không khỏi có chút cảm động vỗ tôn nộ không bả vai Huyền trang đến đến mã phỉ thi thể hoặc người thịt bên cạnh, muối Trang đến đến người bên lên đọc mã siêu độ kinh、văn. Đinh, tôn quý chủ nhóm đại nhân, phát hiện 30 điểm điểm điểm tích lũy. mời hỏi phải Siêu văn. tôn nhóm nhân, công chuyển thành trăng Chương Hùng chủ phát thể hấp thu, thể hóa tích hấp thu. Hấp thu. đức độ quý có có Bá. lũy, xong cái này bởi mã phỉ huyền trang vận chuyển pháp lực hướng mặt đất nhất chỉ lập tức một cái hố sâu xuất hiện mã phỉ thi thể bị hắn dùng pháp lực di chuyển đến trong hố sâu liền địa vùi lớp tôn lộ không lúc này ngẩn ngơ con m ắ thật bên trong n ra g lộ i nói, tiên, tiên vi. hiển vi tiên bởi vì hắn trước đó vài ngày mới vừa vượt qua thành tiên kiếp, thành vì một vị thần tiên bên trong tầng dưới tiên. hoặc thế khả chỉ Huyền thực chỉ thứ, hắn thành thành thần chốt nhất địa tiên. Mà sư phụ h nào trong lúc sắc có trước tự tu Trang tu tầng vượt một tầng năng này ngày bên đó địa địa địa địa vị ra vừa qua là Mà là lộ vì vì sư p môn bên trong người, vì cái gì tu gì cái vì là u y ệ n lại l đạo gia công lôi là thuộc tính công pháp. Thật pháp. kỳ quái tôn nộ g không trong lòng mặc dù hiếu kỳ có thể cũng không có hỏi t h a m mang theo bọc quần áo đi theo huyền trang đằng sau tiếp tục lên đường qua bình nguyên mấy chục dặm sắc trời dần tối huyền trang liền tìm chỗ địa phương chuẩn bị qua đêm trước không được thôn sau không được cửa hàng không chỗ tìm nơi ngủ trọ sư đồ hai người đêm nay muốn dùng trời làm chăn dùng đất làm giường t ô n nộ không đem trong bao quần áo ra h ổ m ó c ra tại một chỗ cỏ dại đây đà chỗ trải lên sư phụ ngài thiệu tại cái này chịu đựng một đêm đi huyền trang gật gật đầu lộ ra mỉm cười nói hiện tại còn không đ ổ i nói xong liên bắt đầu tiến hành hôm nay phần đánh tạp rèn luyện Chống chạy. cái bất động động tác hiện trang, bất động động. Lên, sát, con co lại, có cái quanh hiện huyền phân hành không hải nhiên phát hiện.、Sư、phụ những hắn hỏa nhãn xuống nam ngửa ngồi ngồi đứng vòng sân đồng động trang, tiến đồng vận động. Tôn ngộ trong quang lên, quan ngươi này vận động động tinh đến. Giữa đẩy, đó để đều dậy, dậy, sau mắt kim mỉ một làm mà kim mà biệt loại lại, giữ vậy xuất sát, Sư bất bất tỉ rụt tác, bắt khó nói cách khác nếu như sư phụ nghĩ đánh ta lao tôn ta khả năng căn bản phản ứng không kịp liền bị đánh rồi t cái này thế nào khả năng hắn vẹn vẹn chỉ là một cái điệu tiến a có thể hồi tưởng lại ngũ hành sơn hạ kia kinh diễm nhất quyền không khỏi có điểm nghĩ mà sợ người sư phụ này tựa hồ có điểm mãnh lại quan sát một hồi tôn nộ g không dần dần phỏng đoán ra sư phụ mạnh ở nơi nào mạnh cùng tu vi không có bất cứ quan hệ nào chân chính cường đại là nhục thân bộ thân thể này vô cùng cường đại chỉ sợ so với trong truyền thuyết tiên thiên thần ma cũng không kém cỏi mảy may chính mình tuy nói tu luyện bát cửu huyền công nhục thân kim cương bất hoại có thể giống như khả năng so ra kém sư phụ a t ô n nộ không có chút phiền muộn cái này mạnh thỉnh kinh người nơi nào còn cần chính mình bảo hộ đi tây thiên linh sơn a một cái xoay người lên cây giống hắn hiện nay thái ớt huyền tiên tu vi căn bản dùng không được giống phàm nhân một dạng chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi nam tại một cái thô to trên c à n h cây nhắm hai mắt lại cũng theo tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết vận chuyển lại mặc dù nhìn như ngủ lại là tại tổn thần luyện khí tăng thêm tu vi huyền trang thông lệ rèn luyện hoàn tất lúc sau đã tiếp cận nửa đêm dừng lại huyền trang phát giác được linh khí bốn phía lấy cực nhanh tốc độ tuân hướng tôn nộ không thể nội tốc độ này cực nhanh so với thiểm điện buôn lôi quyền mang theo luyện khí tâm pháp nhanh ra đầu chỉ gấp trăm ngàn lần có thể mười phần bí ẩn không tỉ mỉ cảm thụ khó dùng phát giác thiểm điện buôn lôi quyền là hấp thu phương biên mấy chục dặm linh khí tốc độ tuy chậm có thể thả tại trong phạm vi nhỏ sẽ đặc biệt làm người khác chú ý nếu không phải huyền trang dùng sức mạnh hóa điểm trực tiếp cường hóa đến đình phong t r ầ m rãi tu luyện thanh thế khẳng định mười phần bắt mắt tôn nộ không tu luyện pháp quyết mười phần kỳ dị phản phất đồng thời cướp lấy trong phạm vi mấy triệu g i ả m linh khí mặc dù số lượng nhiều có thể phạm vi vừa phân tán lại biến không phải đặc biệt rõ ràng huyền trang cũng không có dâng lên ao ước cảm giác bởi vì hắn còn có cái lợi hại hơn công pháp chờ lấy hắn đi hối đoái một trăm vạn ước điểm tích lũy tuy nói có điểm xa xa khó với cảm giác có thể nơi này là hồng hoàng chân giới vị cách siêu nhiên một đ ô n g hoa một cọng cỏ đối với phổ thông thế giới đều là thiên tài địa bảo những ngày này một đường đi tới cũng không có rảnh rỗi tiện tay hối đoái đồ vật điểm tích lũy hiện nay đã có năm ước xuất đầu hiện tại hắn nhất chờ đợi chính là nhanh điểm gặp phải yêu quái giết bạo một ít bảo vật trang bị đi hối đoái lượng lớn điểm tích lũy giá trị trên đường hắn đã làm rõ ràng vì cái gì trước đó cường hóa đến kim đan kỳ không thể phi hành bởi vì đại khái còn là bởi vì cái này hồng hoang chân g i ớ i mặt đất dẫn lực viễn siêu bình thường thế giới chỉ có đạt đến đ ị a u tiên kỷ có thể tiến hành đ ẳ n g vân phi hành ý niệm lại lần nữa tiến nhập cường hóa chỉ tuyển trạch tiến hành cường hóa nhục thân đinh cường hóa nhục thân thành công nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng đinh chúc mừng ngài tôn quý chủ nhóm đại nhân ngài nhục thân tu vi đẳng cấp đề thăng đạt đến lở vờ m ộ ư ơ i năm một dòng nước nóng từ thể nội tuân ra nhục thân lại lần nữa đề thăng nhất tầng huyền trang cảm thụ một lần hiện nay nghiêm túc trạng thái phía dưới không cân nhắc nhân quả cuốn thân c h u ẩ n thánh trung kỳ nhất quyền tựa hồ có thể đủ hủy diệt một cái đại thiên thế giới nghĩ lại đạo tổ hồng quân định hạ thánh nhân không được tại hồng hoang chân giới xuất thủ như này nhìn đến chiến lược đạt đến thánh nhân t ầ n g thứ chiến đấu liền có thể uy hiếp đến hồng hoang chân giới đinh nhân viên quản lý diệp thiên mời hùng bá và o b ầ y nhất đạo bầy thông chi đem huyền trang suy nghĩ kéo trở về mở ra g ỡ giúp c h ặ t giao diện đinh hùng bá gia nhập bản bầy thiên hạ hội giữa giáo trường có m ộ ư ơ i vạn mặc áo đỏ thiên hạ hội đệ tử ngay tại lau m ổ hôi thao luyện phương xa chân trời đông nhiên truyền đến tiếng nổ đùng đoàng nhất đạo hùng tráng thân ảnh từ xa chỗ bay lượn mà tới người này một thân trường bào màu vàng tuổi tác ước trừng trừng bốn mươi tuổi khuôn mặt lạnh lùng thân bên trên quanh quẩn lấy một cỗ cực mạnh đột ngột khí thế uy nghiêm mà tôn quý h i ệ n nhiên quanh năm thân cư cao vị trên c h á n trong lúc vô tình để lộ ra đến bá đạo đều sẽ cho người một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác tham kiến ban chủ bang chủ thiên thu vạn đại văn thành võ đức nhất thống thiên hạ theo đạo thân ảnh kia rơi vào trên long ỉ tại chỗ thiên hạ hội đệ tử toàn bộ cùng nhau quý xuống tiếng giống như lôi phảng phất nếu là thế gian cuồng nhiệt nhất tín đồ không chút nào che giấu chính mình cuồng nhiệt cùng sùng bái người tới chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá đinh chư thiên gờ giúp chát mời ngài gia nhập mời hỏi phải t r ă n g gia nhập hùng bá nhúng mày lập tức dẫn tới phía dưới một đám người hoảng sợ run sợ văn xỉu xỉu vội vàng chạy tới tuân hỏi thế nào bang chủ hùng bá ngạc nhiên s á t na sau đó cười ha ha khua tay nói vô sự người nhóm tiếp tục thao luyện lao phu đi thần võ đường bế quan một hồi nói xong tung người một cái liền biến mất ở trong mắt mọi người văn xỉu xỉu sơ s o ạ n một cái mồ hôi lạnh may mắn bang chủ không có nổi giận nếu không lại có người sắp chết rồi người nhóm đều thất thần làm gì còn không nhanh chóng thao luyện muốn chết hay sao văn xỉu xỉu mặt lạnh hướng đài hạ q u á t lên hùng bá đến đến một gian tinh thất một ặ t l ra nụ cười khinh cười h Phu ư ư ờ n n g g Lao ợ cỗ lại là Lao đạo Tiếp Đinh, gia muốn xem xem dám đảm mời. Phu. phương nào đạo trích dám can đảm đến tính toán lao Phu. Tiếp nhận. Đinh, hùng bá gia nhập bản trích Một c Bá tin tức mạc danh xuất hiện tại hùng bá não hải bên trong dây lát ở giữa liền minh bạch g giúp chát tác dụng cùng một ít thao tác phương pháp cái này hùng bá trong mắt để lộ ra hầu nghi thử điểm mở g giúp chát quân tử kiếm nhạc bất quần hoa đến tân nhân vậy mà là cái lv một trăm sáu đại lão thất kính thất kính tại hạ hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất q u ầ n thiên hạ hội hùng bá ừng hoa sơn phái trên giang hồ môn phái trừ vô song thành sớm đã bị lao phu càn quét thế nào sẽ còn có cái hoa sơn phái quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n đại lao lợi hại tại hạ hoa sơn phái cùng ngài thiên hạ hội không tại một thế giới chư thiên g ỡ giúp chặn thành viên đều là đến từ bất đồng thế giới nhân viên quản lý diệp tiên h hùng bá nê bồ tát có thể từng vì ngươi phê mệnh thiên hạ hội hùng bá làm sao ngươi biết nê bồ tát nhân viên quản lý diệp tiên kim lân h á lại là vật trong ao mới gặp phong vân liền hóa long thiên hạ hội hùng bá ba mao sơn lâm cửu cái này vị hùng đại nga không đúng hùng bá nhân viên quản lý đại đại có thể là có dự báo tương lai bản lĩnh mỗi cái b ầ y thành viên đều nhận hắn chỉ điểm được đến không nhỏ cơ duyên đâu mao sơn lâm cửu tức thời đi ra hỗ trợ giải thích một chút thuận tiện thương nghiệp thổi phồng một lần nhân viên quản lý quân tử kiếm nhạc bất quần lâm đạo trường ngươi không thấy được hùng bá đại lao tư liệu là lv m ộ r ă m a cùng nhân viên quản lý là một cái cấp độ đại lão ngươi cũng dám cái này dạng trêu chọc ngươi đây là tại tìm đường chết một bên điên cùng thăm dò mao sơn lâm cửu lão nhạc a ngươi đi xem một chút tư liệu của ta nhân viên quản lý diệp tiên h 3. quân tử kiếm nhạc bất quẩn 3. cổ mộ phái tiểu long nữ thật là lợi hại a cựu thúc ngươi thế nào nhanh như vậy liền đến lv một m điểm tích lũy đều dùng đến cường hóa rồi sao mao sơn lâm cửu hh cường hóa điểm thật là quý một điểm liền cần hai trăm điểm tích lũy trước đó hối đoái môn phái bí tịch được đến điểm tích lũy đại bộ phận dùng đến cường hóa hơn nữa còn mua huyền trang đại sư thượng giá kia gốc linh thảo thật là không giống bình thường a thủ động huyền trang đại sư huyền trang a di đà phật thiện hai thiện hai nhân viên quản lý diệp thiên hùng bá chúng ta nói chuyện riêng ta có mấy cọp đại cơ duyên muốn cùng ngươi nói hùng bá thiên hạ hội hùng bá t ố t phong vân thế giới chỗ kia xác thực có không ít kỳ dị bảo bối huyền trang thì thào tự nói huyết bồ đề long nguyên phượng huyết kỳ lân huyết băng phách bạch lộ h hàn long mạch những này nên là đối ta không có gì hiệu quả sau đó đi thương thành mua đến nghiên cứu một chút đi huyền trang mặc dù hiếu kỳ có thể tâm lý rất rõ ràng thế giới kia cái gọi là bảo vật với hắn mà nói khả năng giống như phản phẩm những cái kia thần kỳ công hiệu còn là rất đáng giá đem ra nghiên cứu một chút tỉ như long nguyên phượng huyết trường sinh bất tử công hiệu long mạch tĩnh tâm trừ ma hiệu quả lắc lắc đầu huyền trang rời khỏi g giúp chặt giao diện nằm tại ra hổ nhắm mắt ngủ lấy khò khè huyền trang ngáy lên t u a y lên tôn ngộ không mở mắt xem xét có chút hiếu kỳ sư phụ thực lực cường đại như vậy vậy mà thật là ngủ lấy giống như phàm nhân đồng dạng ngủ lấy rồi hắn cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức quan sát bốn phía phòng ngừa có yêu quái gì đột nhiên sông tơi quáy dày đến sư phụ mộng đẹp bốn phía côn trùng kêu vang nhàn trăng sáng treo cao một cái hầu tử ngồi yên tại cây bên trên mất ngủ chương hai mươi hai phong sân thôn sáng sớm tôn nộ không đằng vân đi cách đó không xa chỗ giữa sườn núi lấy tươi mới quả nếm nếm chỉ cảm thấy thơm ngọt ngon miệng nước tràn đầy trong tay bưng lấy bốn năm cái quả trở lại dưới cây dùng cái túi vải thịnh đưa cho huyền trang huyền trang tẩy thấu xong ăn quả k híp mắt hưởng thụ không tệ rất ngọt tôn nộ không nhìn thấy sư phụ ăn hài lòng chính mình cũng hài lòng gãi đầu cùng ngu bàn tay nết miệng cười to dùng thiền trượng đem bao phục chọc đứng dậy lưng cong chuẩn bị lên đường đi thôi vừa đi lấy vừa ăn một dạng huyền trang nói đi trong miệng thốt ra một khỏa hột sau đó lại từ túi vải bên trong móc ra một cái quả ngậm lên miệng hoàn toàn không có cao tăng hình tượng ngược lại giống như một cái thế tục ngon đồng sư đồ hai người tiếp tục tiến lên cái này tòa bình nguyên tựa hồ rất lớn buổi chiều đến đến một chỗ dây núi vờn quanh hạp cốc hai bên vách núi dốc đứng bóng loáng phi điệu độ khó hạp cốc kéo dài đến xa xôi vô tận chỗ bị một cô quái dị bạch dị một thấy cô che chắn không nhìn thấy phần cuối. không quái nhìn phân vụ vụ Nông sư i hai n n h quỷ quá dị, bất g ờ i ngại, chui tiến liền giác cũng cất bước chui vào. Vừa tiến vào bạch sắc cảm không nông vụ, huyền trang liền cảm giác bốn e vào. Vừa vào vụ, phụ í khí khí kích thích a quanh cuốn cổ tức, cái cô tức nếu rung đến lánh thông người khẳng định hội bị cái này cô khí tức lánh liệt kích thích không ngừng phổ hội h một âm liệt là p Sư bị rầy. nơi này trong sương mù bao hàm âm mạch linh khí sợ rằng sẽ sinh sôi cái gì đồ không sạch sẽ tôn nộ g không mở miệng nhắc nhở nói xong con mắt kim mang đại phóng hai đạo màu vàng quang trụ từ hắn mắt bên trong bắn ra phá vỡ m ê vụ đi hướng vô tận nơi xa huyền trang trầm ngâm một lát nội tâm n g ư ợ c lại có chút mong đợi tựa hồ liền muốn gặp phải yêu ma đây xoa xoa tay liếm môi hỏi nộ không có thể là thấy cái gì rồi tôn nộ không sắc mặt có điểm âm trầm thu hồi con mắt bên trong kim c o n nói cách này hai bách lý chỗ có một sân thôn tình huống không quá tốt tình huống không quá tốt huyền trang hiếu kỳ tựa hồ bị một loại nào đó yêu ma không chế nuôi nhốt đứng dậy xem như thực vật tôn ngộ không giải thích nói sắc mặt cổ quái hán thân vì trung thiên địa c h i hù linh minh thạch hầu tu luyện cũng là chính tông đạo quyết tự nhiên sẽ không ăn người đến để t h ă n g tu vi vì vậy đối với những này ăn người yêu quái cảm thấy m ư ờ i phần bẩn thỉu khinh thường huyền trang nghe xong trong lòng có chút nộ khí n h ữ n g yêu ma quỷ quái này cũng quá làm càn thiên đình mặc dù giám sát tam giới có thể lực không đủ cũng không thể quản đến mỗi cái địa phương nơi đó thổ địa sơn thần như không báo cáo thì liền không người đi quản g nào đó cái yêu vương thôn tính tiêu diệt nhất thành thậm chí một tiểu quốc sự kiện thường xuyên phát sinh thiên đình một ít thần linh cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt có chút yêu quái tự tin tu vi thâm hậu tăng thêm có mấy món bảo bối hộ thân hoặc là có cường ngạnh hậu trường chỉ cần không phát sinh quá mức gác tính sự kiện liền sẽ không chiêu đến thiên binh thiên tướng thảo phạt ngộ không gọi thổ địa đi ra hỏi hỏi tình huống huyền trang thần sắc nghiêm túc nói với tôn ngộ không tôn ngộ không gật gật đầu Bước chân tối địa sát thần quyết, chân thần tối sát quyết, giấm địa phong ả i nhiên tại đông đất đạp mạnh quát, thổ quát, địa l h chuyện. i đi nói đất ra trận r n u Một núi chuyển, động chuyển Phong đi quỷ dĩ ba động đi rất xa. rất sân thôn thổ địa miếu cái này là cái cao một thước thổ trúc miếu nhỏ mái miếu phế phẩm bị phong vũ ăn mòn ra phá động cửa miếu là cao ba mươi cm không gỗ môn từ bên ngoài vào bên trong nhìn lại bên trong đen nhánh vô cùng cũng không có hương hỏa tồn tại u ám hoàn cảnh bên trong một cây chế thổ địa gia tượng thần bị một cỗ hát sắc tơ nhện q u ấ n quanh một cỗ âm lanh quỷ khí từ tơ nhện phía trên phát ra quỷ dị ba động từ chỗ xa xa dây l á t ở giữa truyền đến bên trong tòa miếu nhỏ này thổ địa gia tượng thần dây l á t ở giữa chấn động thổ địa lao nhi đi ra nói chuyện thổ địa lao nhi đi ra nói chuyện liên tiếp tiếng vang tại đất đai này miếu bên trong vang lên thổ địa thần giống cấp tốc chấn động kim quang nhàn nhạt từ tượng thần bên trong tòa ra tựa hồ muốn đột phá cái này mạng nhện thúc phược sán sán Thổ địa, không địa, một u qua đoạn thời gian, để ta huyết nuốt ố n đoạn gian, người thành công nuốt người, liền có thể lắc mình biến hóa, thành vì cái này phòng sơn thôn phương viên Bách Lý Thổ địa. đến thời điểm thường dây rùa, ta hóa, để địa, điểm thời tế thể Thổ thời chăm Bách cái có lắc cách m Lý vì đoạn đồng đồng gian ăn đồng nam đồng nữ liền không thời sợ cái h thiên binh thiên i ê u đến tướng. Một c không da nam không da nữ quỷ dị âm thanh từ ngoài miếu chuyền đến thâm trầm giống như pha lê phá sát kim loại một cái cao năm trượng hát sắc quỷ diện chi chu từ âm u chi chỗ nổi bật xuất thân hình cực lớn hát sắc thân thể có tới nhà nhỏ ba tầng cao lớn tám cái dài nhỏ sắc bén chân đốt mang theo liêm đao móc câu mười hai con nhãn cầu màu đen khảm nạm tại đầu bộ đen nhánh bên trong phản xạ yêu dị lục xác phần bụng cực lớn bụng trôi phía trên ấn họa lấy một k h ỏ a yêu diễm nữ tử đầu lâu lúc này âm thanh xuất xứ chính là nữ tử yêu diễm này miệng bên trong khuôn mặt cười nói tự nhiên âm thanh lại làm cho người không rét mà run tôn nộ không liên tiếp đập mạnh mấy lần mặt đất không thấy hồi ứng liền lúng túng nói có thể nơi này thổ địa ra ngoài không ở nhà vậy chúng ta tăng thêm tốc độ tranh thủ trước khi trời tối chạy tới ngươi nói cái kia sơn thôn nói đi huyền trang liền bắt đầu chạy thuận tiện đem hôm nay mười km chạy làm đến mấy tổ huyền trang tốc độ cực nhanh tôn nộ g không theo thật s á t ở phía sau cũng không lộ vẻ phí sức mặc dù là trọn vẹn hai cách xa c h ă m giảm có thể hai người một đường nhanh như điện chớp không tiêu một lát liền tới đến sơn thôn trước đó bạch sắc trong x ư ơ n g mù dày đặc thỉnh thoảng có quỷ dị khiếu thanh hai người tốc độ cực nhanh chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mấy cái hành động chậm dại sắc t ố i có thể bởi vì năng lực hành động không hoàn toàn căn bản là vô pháp công kích đến hai người đoạn mất một nửa thạch b i thượng tuyên khắc lấy phong sơn hai chữ còn lại cái chữ kia đã thấy không rõ lắm rõ ràng là thanh thiên bạch nhật cái này trong sơn thôn lại quỷ dị mười phần yên tĩnh đi ra hành động đều là khuôn mặt lạnh lùng phụ nữ cùng lao nhân vũ khí tại cái này sơn thôn phụ cận đã tiêu thất phảng phất có cái gì lực lượng có thể đủ khu trừ sơn thôn phụ cận mê vụ phong úc một cái tiếp một cái liên tục tại trên dây núi nhà gỗ thạch úc đại viện tường cao phân loại bốn phía sinh sôi lấy gần tới mấy trăm gia đình ước chừng hai ngàn người quy mô huyền trang trầm mặc một lát dẫn tôn ngộ không tiến thôn bốn phía thôn dân như là cái xác không hồn đối hắn làm như không thấy đi tới phong sơn thôn từ đường một toàn thân dơ bẩn lão đầu nhìn thấy hai người lại đột nhiên đến đáp lời cái này vị hòa thượng có thể là từ ngoài thôn đến bẩn thịu lão đầu con mắt tràn ngập tơ máu âm thanh có chút vô cùng suy yếu huyền trang một tay nâng lên lão đầu sợ cái này người không cẩn thận té ngã liền cưới hạc đi tây phương mở miệng nói vần tăng là đến từ đông thổ đại đường đi tới tây thiên bái phật cầu kinh hòa thượng pháp danh huyền trang lão đầu tơ máu trải rộng ánh mắt đột nhiên sáng lên có thể cứu có thể cứu nguyên lai là đông thổ đại đường đến pháp sư nhanh cứu lấy chúng ta phong sơn thôn a tôn nộ không nghe không khỏi có chút hiếu kỳ nói ngươi cái này lao quan chớ nóng vội gào to mau nói yêu quái ở đâu a lão đầu quay đầu liền gặp được một cái mặt lông lôi công miệng hầu tử đụng lên đến cùng hắn đ á p lời dọa đến sắc mặt trắng bệnh há to miệng a yêu quái sau đó con mắt hướng bên trên lật một cái liền hôn mê bất tỉnh huyền trang im lặng ghét bỏ nhìn thoáng qua tôn nộ g không nói ngươi cái con khỉ này không biết rõ ngươi cái bộ dáng này cũng hội dọa sợ p h à m nhân tôn nộ g không gãi đầu một cái sắc mặt h ầ m h ự c hại sư phụ chớ trách ta lão tôn biến hóa một phen là được nói xong liền thi triển cái pháp thuật hóa thành một m à y rậm mắt to mặt tròn thanh niên Trưng Trang hối đoái một mai mau sơn xuất một tiên đút lát tốt tỉnh tới. thanh Trang mặt trượng, tăng rồi run rảy rồi dưới. sư, bình phong Huyền sơn nguyên đàn, khí nhân này đốt xuống dưới. Đầu khí dây lát ở giữa chuyển biến tốt đẹp, Huyền ôn miệng nói, trượng, ngài nhìn bẩn gốm giữa bổ hối phẩm khí cho khí chậm Pháp hầu hỏi. hòa ma. mai mau âm mà mở lầm, mới đẹp, đoái láo Lao Lao lao kia qua vừa kia vừa đầu yêu. đầu dây dãi lại đại độ sắc là có là ở vẻ đường đột tôn nộ không cuồng phiên bạch mắt nội tâm âm thầm n ổ nước bọc nói ta lão tôn là mỹ hầu vương được chứ biết rõ cái gì gọi là mỹ hầu vương cả cái đông thắng thần châu đẹp nhất hầu tử sư phụ ngài cái này thẩm mỹ thật không ra sao ngài khả năng không biết rõ có nhiều ít mẫu khỉ ngấp nghé ta lão tôn thân thể đâu lão đầu sắc mặt bởi vì tiên khí tác dụng biến có chút t h n g hồng cả cái người cũng tinh thần vẫn đứng lên không người con xuống pháp sư van cầu ngài cứu lấy chúng ta phong sơn t ô n đi lao trượng yên tâm theo a cái có đại này đồ đệ tu có một t â n thông thiên bản lĩnh, ngài cái này muốn nói ra thôn này sinh chắn ngài Huyền Trang chỉ chỉ khỉ mô hình khỉ dạng cái kia mặt tròn thanh niên nói. người đường, ngồi ngồi xuống, sau đó từ trong ngực móc ra một điếu thuốc thường, thể phát thể quyết. mặt từ tìm một từ một thuốc quất. t chắc chỉ chỉ khỉ khỉ chiêu hô hai chấu lệch cạch lệch cạch h mô gì, giúp giải cái cái cái kia điếu Lao vào cụ có móc đầu sau đó ra ra đủ thanh vụ lượn lở lão đầu dần dần xa và hồi ức sự tình còn muốn từ cầu va tử lên núi bắt đầu nói lên một năm kia chúng ta thôn quanh mình còn không có những cái kia quỷ dị vũ khí tính là phụ cận phương viên bách lý số lượng không nhiều đại thôn tử khoảng chừng hơn ba ngàn người hàng năm từ đường đều hương hỏa cường thịnh tử tôn hậu đại cũng mười phần không chịu thua kém thằng đến có một ngày cậu hoa tử lên núi đi săn ôm trở về tới một cái v ẽ đầy phù văn bình gốm kia bình gốm tinh mỹ vô cùng phía trên văn long hòa phượng còn điêu khắc vô số chữ như gà bới đồng dạng đồ vật cậu hoa tử cầm tới từ đường hỏi tộc bên trong tông lão các trưởng thượng đều không hiểu nổi cái này là cái quái gì thế là cậu ga tử liền ném tới ra bên trong mặc kệ bình gốm thả tại cậu ga tử đầu giường đêm trăng tròn đột nhiên chấn động không n ứ t c h u y ê n g i a nữ tử cười phóng đạn g l â m thanh dẫn cậu ga tử sắc đảm đại sinh đem hắn nhị thúc khuê nữ vạn n h ỉ lừa gạt về đến trong nhà cho bẩn thỉu không riêng như đây cậu ga tử đêm đó còn đem vạn n h ỉ cho sát hại giống như là chúng ta một dạng đem vạn n h ỉ huyết dịch từng tầng từng tầng bôi ở bình gốm phía trên ngày thứ hai đám người phát hiện cầu hoa từ thời điểm hắn đã đ i ê n mất ta nhóm cũng là thông qua miệng hắn bên trong nhắc tới sự tình mới suy đoán ra phát sinh cái gì và nghĩ là cái đáng thương hoa hoa người chết kia thẳng a đầu bị cắt xuống hạ thân cũng để trần giống như bị giã thú gặm nuốt qua đồng dạng một lồng ngực máu chạy sạch sẽ quá thảm nói đến đây lão đầu nhịn không được manh hít vài hơi tẩu hút thuốc bị sang ho kịch liệt một trận con mắt bên trong đều sặc ra nước mắt liên từ ngày đó buổi sáng thôn chung quanh bảy tám giảm ra ngoài hiện nồng đậm sương ngủ, đem thôn vờn quanh đứng dậy ban ngày có ra ngoài nhà quê dũng chỉ khi nào tiến vào cái này bạch vụ liên tục vài ngày đều không có tin tức d o a đến người trong thôn cũng không dám ra thôn may mắn chúng ta tộc trưởng có dự kiến trước sớm chúc tám chỗ lớn chữ kho lúa lại thêm thôn chung quanh vài mẫu ruộng nước thời gian cũng là có thể chống đỡ xuống dưới có thể là tiệc vui trong tàn ngày nào đó trong đêm thôn dân đều đang ngủ nghĩ bên ngoài đột nhiên sấm xét vang dội liên tiểu lão nhân ta tại từ đường hầu đêm từ viện bên trong nhìn thấy một màn kia thôn bên ngoài giữa sườn núi thổ địa miếu bên trong đột nhiên đại phong kim quang xông lên chân trời có thể trên trời nổi lơ lửng hắc vụ đem kim quang kia ngăn lại sau đó sấm sét vang r ộ i ở trên trời bùng lên chỉ nghe có sán sán thét lên giống như ác quỷ gào thét sau đó ngày thứ hai liền gặp kia thổ địa miếu đột nhiên đen một nửa bên trong thổ địa thần giống cũng bị hát sắc không rõ vũ khí bao phủ ban đêm hôm ấy ngưu đại tráng một nhà liền gặp nạn người một nhà bao quát mới ba tuổi nhỏ tráng tử đều bị mổ bụng ngoi tim lồng ngực bên trong hàng bị nuốt sạch sẽ huyết thủy từ viện bên trong một mực chạy tới láng giềng tam thầm ra sau đó việc này cũng rất ít xuất hiện tiểu lão nhân phỏng đoán là kia yêu tả cùng thổ địa gia đấu pháp cũng bị thương không nhẹ cái này mới nuốt hắn nhóm một nhà đến bổ dưỡng tự thân lúc đó người trong thôn đều sợ h ã i cực ngày thứ hai giữa trưa liền có tam gia người mang theo hành lý tiến vào kia vũ khí bên trong chuẩn bị trốn hướng những thôn khác có thể ai đáng tiếc kia thời a gia m người tối ô m đó lại xuất hiện tại vũ khí lối vào. Có lại lối tại hiện xuất khí n vũ vào. g ư gặp điểm qua sao? sao Kia hỏi thăm, người nhóm không phải trốn hướng ngoài thôn thời người ngoài rồi sao? Tại sao lại rồi? i trốn trở về đ sắc trời ám trầm nhìn không rõ thật lâu không chiếm được hồi ứng cha hỏi kia người đến gần mới nhìn rõ ràng kia tam g i a người đã biến thành bao trùm lưới tơ thây khô dọa đến kia người nhanh chóng bỏ hồi thôn bên trong báo tin từ đó về sau rốt cuộc không có người cả gan mang người tiến vào kia bạch vụ bên trong mỗi ngày trong đêm đều hội có nữ nhân cười phóng đ ẳ n g từ trong thổ địa miếu chuyển tới sau đó thôn bên trong thanh niên trai tráng đều giống như bị tà ma phụ thể điên cuồng cùng chính mình nàng dâu cùng phòng thôn bên trong cũng bởi vậy xuất sinh rất nhiều con mới sinh trải qua mấy năm không ít thanh niên trai tráng thân thể đã phế căn bản là không thể xuống g ư ờ n g mỗi tháng nếu là có con mới sinh giáng sinh liền có quỷ dị yêu ma tiến nhập phòng sinh để phụ nữ mang thai trơ mắt nhìn xem chính mình hài tử bị yêu ma kia nuốt ăn thật là đáng ghét yêu m a Khu, khu, khu Huyền Trang s ắ cái mặt t x a này h hung hăng đánh hạ quyền đầu, n cái này yêu yêu, gậy nên quả đầu tiểu ma, miệng một kia yêu, thật ta thật chết. Tôn nết bắt rất táo Nột thật tôn kết không nghe không nhịn nhè không phiền nộ cũng răng, càng ngừng lưng, dáng lòng, nàng. Nói liền được cào bộ đi là là bạo. láo vị é n lên ngoài, nghĩ muốn một gậy đánh giết yêu quái kia. Cái này tay một giết ra kia. gậy yêu háo quái Cái đi v hành giả h ã y khoan thổ địa lao ra trước kia cho ta báo ngộng nói yêu ma kia ngấp nghé thổ địa thần vị đã đem thổ địa ra nuốt một nửa nếu là thổ địa miếu nhanh hoàn toàn biến đen liền để tiểu lão nhân chiêu hô trong thôn người một cái hỏa t ư ơ n g kia thổ địa miếu cho đốt hiện nay có pháp sư cứu liền không dùng làm ngọc thạch này câu phần biện pháp rồi trực tiếp đi g i ế t này yêu quái chỉ sợ không ổn yêu ma kia trốn ở thổ địa miếu bên trong nếu là cường lực đánh g i ế t chỉ sợ m u ố n hủy thổ địa ra t h ầ n vị không bằng cái này dạng mấy ngày này c ộ sắt tử gia vị kia muốn lâm bùn hai vị đại sư có thể bên thai phòng ôm cây lợi t ỏ các loại yêu ma kia đi ra sau đó đem hắn đánh giết lão đầu liền vội vàng kéo tôn nộ g không tay háo giải thích nói tôn nộ g không chớp mắt động tác dừng lại nói cái này dạng cũng được chỉ là tiện nghi kia yêu tinh để nàng nhiều sống chút thời gian huyền trang cũng gật gật đầu nói kia láo trượng nhanh đi an bài đi lão đầu tỉnh lại tinh thần đem đ ầ u hút thuốc khoác lên trên cánh tay bước nhanh ra từ đường sư phụ yêu tinh này nên xử trí như thế nào ha ha tự nhiên để nàng hồn phi phách tán hồi phi yên diệt nga không đúng bần tăng là muốn đem nàng độ hóa thành thế gian nhỏ nhất hạt nhỏ trả về cho thiên nhiên huyền trang một mặt mỉm cười thần thánh m à trang nghiêm tôn nộ g không quay đầu thấy sư phụ cái này mỉm cười mặc danh cảm thấy có chút đầu gối như nhúng da chỉ chốc lát lao đầu kia liền trở về dẫn theo một cái gầy còm như t u ổ i trung nhân nhân trung niên nhân, nhân kia đi đường giống như giống tại b ọ t biển bên trên phù phiếm vô cùng cô sát đây chính là hai vị đến từ đông thổ đại đường cao tăng nhà các ngươi có thể cứu còn không nhanh qua đến bái kiến lao đầu chỉ dẫn giới thiệu nói có sắc ánh mắt nước trệ đi một đoạn ngắn đường cái chán liền ra nhất tầng đổ mồ hôi nghe nói hải nhi có thể cứu đôi mắt vô thần bên trong sáng lên thần thái phịch một tiếng q u ỷ xuống đất đại sư xin xin cứu cứu chúng ta một nhà đi âm thanh giống như mỗi vo ve hữu khí vô lực nói xong câu này còn mánh liệt thở hồn hẹn sắc mặt trắng bệnh chương hai mươi b ố yêu ma hiện huyền trang gặp lập tức đi lên đem hắn nâng đỡ vượt qua một tia pha loãng vô số lần tiên khí cột sắt thâm hụt thân thể tại tiên khí cường lực tác dụng dưới mắt trần có thể thấy khôi phục thể nội phảng phất như rót vào năng lượng mặc dù còn là gầy như quét tủi có thể cả cái người biến tinh thần cột sắt thần sắc kích động biết mình gặp chân chính cao nhân trong lúc nhất thời kích động miệng ngập ngừng nói vậy mà nói không ra lời vị thí chủ này mà thoải mái tinh thần bần tăng định là n g ư ờ i nhóm chủ trì công đạo chu diệt yêu ma huyền trang mở miệng trấn an nói cột sắt nghe nói sắc mặt kích động làm bộ lại phải lệ h ạ t h í chủ không cần đa lễ trước đi ngươi già chờ xem được rồi hai vị đại sư đi theo ta tiểu nhân tại phía trước dẫn đường có sắt vừa nói một bên ở phía trước k h ô người n g dẫn đường có sắt cùng lúc vừa tới đã có khác biệt lớn bước chân trầm ổn thân thể đã bị tiên khí dễ chịu khôi phục chút khí lực nếu không phải gặp phải huyền trang dựa theo tình trạng cơ thể của hắn coi như diệt yêu tả cũng hội hao tổn mấy chục năm thọ mệnh hiện nay huyền trang vì hắn độ một tia tiên khí hắn thân thể lập tức có trèo trống lại sống bốn năm mươi năm không thành vấn đề khoảng cách từ đường đi xa có chỗ tiến viện tử trong đ ì n h viện đã cỏ dại rậm rạp mới vừa vào cửa liền nghe đến nữ nhân tiếng nức nở a vân chúng ta có thể cứu đến hai cái hàng yêu trừ ma đại sư không cần sợ kia quỷ ma có sắt tiến môn liền hô to nhập môn tiến buồng trong liền gặp được một cái lớn bụng phụ nữ mang thai nửa nằm trên giường g ạ t lệ huyền trang trước đó hối đoái mao sơn thuật pháp bên trong liền có an thần chú pháp bấm một cái phát quyết nhất đạo thanh quang chiếu xạ tại phụ nữ mang thai mặt bên trên trước hết để cho phu nhân nghỉ ngơi hạ đi mấy ngày liền ưu tư đối thai nhi không tốt ta thi triển cái an thần pháp thuật để nàng an tâm ngủ một lát khôi phục một chút tinh thần xem tình hình đêm nay hải tử liền muốn xuất thế huyền trang giải thích nói có sắt nghe nói không người bái tạ an bài huyền trang hai người tới buồng trong bên cạnh phòng bên cạnh ở lại l ặ n g lặng chờ s ắ c trời rất nhanh liền đen lại sau cùng một đoạn sợi bóng tuyến bị hắc cám chiếm đoạt sau đó các t huyền ô n dân đ ề trốn ở ra bên trong. Từ tổn thành thì thành hát hát hát. Tiếng cười quái dị, khiếu thanh đột ngột từ trong ra rời r bên đường cũng không đánh không công nhân nghĩ. Sán sán. ở lao Ha ha ha ba địa bạo đầu đi, lưu cười là lại, quái khiếu miếu u hề thổ mà ý dị, ra, âm trang h h theo quỷ dị, như có như không, xâm người thân hồn. Huyền a mang n người xâm t quỷ dị, có thần thức nhìn thấy một cỗ mắt thường không thể nhận ra màu hồng phấn x ư ơ n g mù từ trong thổ đ ị a miếu bay tới t ứ tán đến cả cái thôn bên trong huyền trang nhẹ nhẹ khẽ ngửi liền cảm giác não hải bên trong các loại ạ vi bốc phát nội tâm có chút khô nóng nhục thân chấn động cái này trùng phấn vụ ảnh hưởng liền biến mất không thấy chính là chi chu dâm độc chỉ có thể để huyền trang sinh ra một k i a khô nóng thôi tôn nộ g không thì là mảy may không có chịu ảnh hưởng khả năng thạch khỉ còn không có đến phát tình kỳ huyền trang hiếu kỳ nhìn tôn nộ g không một mắt nội tâm tự dưng suy đoán sư phụ làm sao vậy ta lão tôn mặt trên có hoa tôn nộ g không phát giác được huyền trang ánh mắt ngạc nhiên hỏi h u y ề n trang lắc đầu nói không không có gì ngươi có thể có biện pháp đem cái này xương đỏ ảnh hưởng cho tiêu trừ rơi cái này a một bữa ăn sáng tôn nộ không t ử trên ghế nhảy xuống miệng bên trong nói lẩm bẩm há miệng hướng về ngoài cửa sổ thổi lập tức một cơn gió lớn sinh ra đem toàn bộ thôn phụ cận xương đỏ cho thổi tan phong sơn thôn bên trong lần thứ nhất có cái an tĩnh ban đêm a đêm nay tại sao không có cái loại cảm giác này rồi bà nương ta muốn đi ngủ rốt cuộc có thể ban đêm ngủ ô ô ô. nào đó cái gian phòng bên trong một cái gầy còm đại hán thân thể lắc một cái lắc một cái vậy mà khóc giống cái hai trăm cân hải tử cột sắt ra viện bên trong lúc này đang bận sinh hoa nhi đốt nước nóng cũng chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ vải trắng a vân kiên trì một lần hải tử lập tức liền đi ra nhìn đến đầu cột sắt ở một bên đỡ đẻ vô cùng nóng nảy a mây nương nắm chặt bị tử trong miệng cắn một cái cây gỗ đau đớn để nàng đầu đ ầ y mồ hôi sắc mặt trắng bệnh hiện nay phong sơn thôn bà mụ bởi vì yêu quái đã không dám nhận sống từng nhà có h à i tử đều dựa vào chính mình đỡ đẻ nhiều khi đại nhân không chịu đựng được liền làm một thi hai mệnh hạ tràng thế thảm thôn bên trong có ít người thậm chí cảm thấy phải loại kết quả này muốn tốt qua trơ mắt nhìn xem chính mình h à i tử bị ăn sạch huyền trang cùng tôn nộ g không bí mật thân hình trốn ở phòng bên cạnh chuẩn bị các loại yêu quái kia đi ra đem hắn đánh g i ế t nhìn thấy mây nương chậm chạp không sinh ra đến huyền trang âm t h ầ m cướp lấy đến một đoàn linh khí tường ngăn đánh vào mây nương trong thân thể hoa a hài nhi khóc lóc tiếng vang lên khí tức gâm xâm cũng đ ố n g nhiên tới gần cột sắt đem hải t ử ôm lấy ngồi tại bên giường sắt bên mây nương một mặt cảnh giác nhìn xem môn bên ngoài mây nương cũng gắt gao nắm lấy cột sắt g ó c áo thần sắc có chút sợ hãi thân thể đau đớn đã hoàn mị quan tâm sán sán thật là mỹ vị hài nhi a ù ngụt nuốt nước miếng âm thanh từ ngoài cửa viện vang lên sau đó chỉ cảm thấy viện bên trong đột nhiên rơi vào một cái bóng đen to lớn suy ẩm cánh cửa bị một cái tơ n h ệ n xốc lên trực tiếp ném bay ra ngoài b à n h một tiếng đập xuống đất tứ phân ngũ liệt viện bên trong tình hình lập tức rơi vào phu thê hai người mắt bên trong mây nương chỉ nhìn một mắt liền hét lên một tiếng bất tình đi tiểu lâu một dạng lớn nhỏ hát sắc cự hình chi chu trong sân dương nanh múa vớt tám cái dài nhỏ sắc bén chân đốt mang theo liêm đao móc câu đem mặt đất cắm ra thật sâu vết lõm mười hai con đen nhánh ánh mắt mang theo tham lam nhìn chằm chằm cổ sắt trong tay hải nhi ttt mau đưa tiểu tâm can cho ta đi chi chu phần bụng in yêu diễm nữ đầu cười ha hả đối với cổ sắt nói ra âm thanh câu hồn lấy phách có s ắ t vậy mà không tự chủ được nhận hắn mị hoặc liền muốn cầm trong tay hải nhi đưa ra đi này yêu nghiệt to gan sao dám làm càn huyền trang thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trong viện thân bên trên tản mát ra điệu tiên khí tức đem trong mơ h ồ cổ sắt cho bừng tỉnh ưu a nơi nào đến con tôm địa tiên hẳn là muốn chết phải không cự hình chi chu thân hình một thu biến hóa là một m y lấy bại lộ yêu diệm nữ tử thân mang một thân tử y ăn mặc gọn gàng đen con mắt môi đỏ ngũ quan tinh xào yêu dị nhìn hắn bộ dáng cùng kia nhạy lớn phần bụng in nữ nhân chính là cùng một cái a di đạo phật nguyên lai là một thiên tiên cảnh giới quỷ yêu khó trách có thể đổi vây khốn thổ địa thần huyền trang cảm ứng một lần nữ yêu thân bên trên khí thế lập tức hiểu rõ trước mặt này nữ yêu hiển nhiên sớm đã thành t i ể u thiên tiên cảnh giới chỉ bất quá bởi vì nhiều năm phong ấn để thực lực hơi bị hao tổn bớt nói nhiều lời tiểu hòa thượng nhìn ngươi một bộ da thịt ngược lại là thơm ngọt n g o n miệng không bằng để nô ra nhấm nháp một phen như thế nào nữ yêu mị nhãn như tơ miệng bên trong trong lúc vô tình a ra một cỗ nhàn nhạt xương đỏ bao phủ hướng huyền trang yêu quái dám làm tổn thương ta sư phụ an ta lão tôn một vậy theo một vệ kim quang hiện lên tôn nộ không vận chuyển pháp lực hiện ra một thân khoác đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp chân đạp tơ trắng bước vân hoa tay cầm như ý kim cô bổng phía sau khoác anh đỏ áo choàng chập trùng phiêu đãng thật là có tề thiên đại thánh phong thái viện bên trong bị cái này một thân trang bị làm nổi bật s á n g trưng như cùng đi đến tu tiên thánh đ ị a huyền trang gặp đều thầm khen một tiếng tốt hầu vương cái này một thân trang phục cũng quá phong cách đem vi sư danh tiếng đều cho cướp đúng lúc đó huyền trang hát khẽ lên đại thoại tây du bên trong tôn nộ không ra sân tử khúc pháp lực k h u ấ y động không khí t i ê u t ử khúc vậy mà thật bị huyền trang dùng pháp lực cho mô phỏng đi ra lập tức viện bên trong vang lên một trận phong cách âm nhạc tiểu đao hội tự khúc mở đầu khúc đệ nhất tiểu tiết mây nương trong mơ hồ tựa hồ nhìn thấy một vệ kim quang sau đó có cái thân khoác kim giáp thánh ý ỉa chân đạp thất sắc vân thải thân ảnh cô sắt cũng xứng sở không nghĩ tới cái này vị mày dẫm mắt to tiểu sư phó cái này phong cách vô ý thức lung lay trong ngực mây nương nói bà nương tỉnh mau đến xem thần tiên á chương hai mươi lăm chân thải nhi chi chu nữ yêu ba cái quỷ gì cái này mẹ nó tối thiểu là cái huyền tiên cao thủ đi thế nào hội trêu chọc đến cái này dạng đại năng chạy chạy chi chu nữ yêu nụ cười trên mặt biến cương một mặt cười làm lành nói cái này vị yêu vương pháp giá đến bước này thật là không có từ xa tiếp đón nô ra chân thải nhi hữu lễ khu khu nô ra cái này mới nghĩ lập nghiệp bên trong còn có một lò đan dược quên quan hỏa ai nha ngài nhìn ta trí nhớ này không nói nhiều có không cái này vị yêu vương cùng vị đại sư này có thể tới nhà của ta làm khách h a sẽ không quáy dày ngươi nhóm nô ra cáo tử chân thả i nhi cương lấy mặt chân vừa dùng lực liền muốn thả người giá vân mà chạy huyền trang lúc này sao có thể để lấy yêu quái đào thoát một chút d ậ m chân thân hình giống như thuấn di chuyển đến đến nữ yêu bên cạnh một cái nắm chặt nữ yêu cổ thế nào muốn chạy n h ẹ con huyền trang nắm bắt nữ yêu cái cổ ngữ khí lạnh lùng mà hỏi chân thả nhi ngẩn ngơ thầm nghĩ không c h u n g cái kia tia c h ấ p huyền tiên đại lao còn chưa nói cái gì ngươi một cái tiểu tiểu địa tiên vậy mà chạy tới tóm cổ của ta thật là không biết sống chết sắc mặt nàng châm xuống chỉ làm huyền trang chỉ là vị kia huyền tiên yêu vương người s ủ n g địa vị cũng không phải rất cao liền quay người huy trưởng trùng điệp vỗ tới một cỗ hắc khí từ trong tay nàng sinh ra nhìn tràn ngập kịch độc ác phong t r ậ n trận định t ô n nộ không định thân thuật vừa thi triển này nữ yêu động tắc liền bị định trụ bàn tay dừng ở giữa không trung sư phụ ngài cũng phải cẩn thận chút không nên bị yêu tinh này cho hỏng n ụ c thân tôn nộ g không hạ xuống thân hình tóm dưới một cây lông khỉ quấn hóa thành dây thừng quấn chặt lấy nữ yêu thân thể huyền trang cười ha ha nộ g không ngươi thật là khinh thường vị sư cái này t r ù n g tiểu yêu ta thổi một chút khí liền có thể để nàng y ê n diện tôn nộ g không nết n ế t miệng cười nói sư phụ ngài tu vi vừa tới địa tiên mặc dù nhục thân lợi hại có thể đông tôn nộ g không còn chưa nói xong liền cảm giác đầu bị đánh một cái mấy k h ỏ a kim tinh ở trước mắt vừa đi vừa về bay tôn nộ g không cảm thấy sư phụ cái này một lần tối thiểu để hắn thấp ba cm quá đau t h a n h t h a n h thật thật im lặng chờ lấy huyền trang xử lý cái này nữ yêu huyền trang nhìn xem bị c h ó i nữ yêu khuôn mặt sát khí nghiêm nghị không có một tia từ bi chân thả i nhi gặp có chút sợ hãi lúc này làm rõ ràng nguyên lai cái này tuấn tú hòa thượng vậy mà là vị kia đại lao sư phụ đại sư ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao quy y ta phật t r â n t h ả i nhi ánh mắt chân thành nói ra ha ha ha ha ha, ha, ha. huyền a ha. h trang cười hồi lâu nghe tiếng cười tôn nộ không cùng t r â n t h ả i nhi đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu quả nhiên lão khỉ nói rất đúng tinh thần không bình thường điên khỉ là nhất làm cho khỉ sợ hãi tôn nộ không run run người nói lẩm bẩm đông thấp ba cm tôn nộ không ôm đầu chạy đến một bên n h a răng t u é t miệng xoa bốc đầu lạnh lùng nhìn xem nữ yêu mặt chất lên nụ cười nói không tệ đã thành tâm hối cải b ầ n tăng liền cho ngươi một cái cơ hội đem ngươi đưa đến tây thiên gặp ta phật như lai đi nữ yêu đại hỉ vừa muốn bái tạ liền gặp được một ngón tay hướng đầu đánh tới nhảy mi tâm đau xót ý thức liền xa vào há cám nữ yêu chết rồi bị một cái đơn giản búng đầu chết rồi hiện ra nguyên hình cực lớn thi thể lấp đầy cả viện huyền trang thở ra một hơi a di đà phật đã ngươi thành tâm quy y phật môn liền để b ầ n tăng vì ngươi siêu đ ộ đi chúc ngươi kiếp sau đầu thai là tên hòa thượng nói đi liên tụng n huyền i lên độ Đinh, đại điểm kinh hiện văn. tôn nhóm nhân, chủ phát thể hấp thu, một quý công đức có có c điểm ngàn thể ể điểm n thành vạn trăng hóa tích lũy, mời hỏi phải hấp thu. Hấp thu. h mười mời lũy, y u trang siêu độ kết thúc liền phất tay đem cái này cực lớn chi chu tinh thi thể thu đến hệ thống không gian hệ thống không gian là chủ nhóm đặc quyền bao hàm bên trong là một cái vô cùng lớn không gian phổ thông bảy thành viên chỉ có cái một trăm mét khối không gian ba lô có thể dùng điểm tích lũy đến thăng cấp không gian ba lô bán ra huyền trang nhìn đến điểm của mình vượt qua mười ước hết sức cao hứng thiên tiên cảnh yêu quái đều cái này đáng tiền lại càng không cần phải nói những cái kia yêu vương xem ra c h í n chín t á m mươi một nạn kết thúc không sai biệt lắm có thể đủ hối đoái kia bản giá trị một trăm vạn ức thần bí công pháp chật chật suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ chờ mong đâu tôn nộ không nhìn thấy sư phụ vung tay lên thu hồi nhạy lớn chỉ cho là là huyền trang nắm giữ chữ vật pháp bảo hoặc người tụ lý c ả n k h ô n thần thông cũng không có cảm thấy kỳ quái siêu độ chi chu t ì n h huyền trang chỉ vào v ờ n quanh thôn nồng vụ nói nộ không những này nồng vụ cũng giao cho ngươi lúc này đột nhiên thổ địa miếu kim quang đại phóng một cái cao không tới một mét người lồn từ trong thổ địa miếu t r u i ra một tay nhấc lấy căn gậy trống một tay vô bộ ngực khó khăn con nhện tinh kia chết rồi cảm nhận được chính thúc phược mạng nhện không có pháp lực trèo trống hắn liền đột phá đi ra dài thời gian biệt khuất cùng bị thôn vệ sợ h ã i để cái này tiểu lão đầu có c h ủ n g cảm giác muốn khóc thật là n é m thần thổ địa thần thở ra khẩu khí ngồi liệt tại thổ địa miếu bên cạnh đột nhiên nhìn thấy một cơn gió lớn từ thôn bên trong thổi tới sau đó quay trúng quanh thôn mấy năm bạch sắc nồng vụ liền bị thổi tan ra thổ điệu thần run rẩy thân thể đứng lên thần thức một thả lại thấy không rõ thôn bên trong đến cùng phát sinh cái gì cả cái người hướng mặt đất nhảy một cái liền dùng đột thuật vào trong lòng đất lại lần nữa ngoi đầu lên thổ điệu thần đã đến trong thôn từ đường phụ cận tìm hậu bồi khi tức đến đến cột sát ra lúc này tôn ngộ không thu pháp thuật đứng ở huyền trang bên cạnh từ đường lao đầu và cột sát chính quỳ trên mặt đất bái tạ hai người cứu tri ân đại thánh âm thanh có chút run rẩy tề thiên đại thánh uy danh có thể nói là truyền khắp tam giới thiên đình chúng thần thượng thiên thụ phong lúc đều tại tinh thần điện kiến thức qua tôn nộ g không chân dung tôn nộ g không lúc này một thân kim sắc giáp l ư ớ i bộ dáng khí thế tất cả đều phi phàm tự nhiên để thổ địa thần ánh mắt bị hắn hấp dẫn tới tôn nộ g không nghe nói quay đầu nhìn đến thổ địa thần thần thức quét qua nhất thời hiểu rõ cái này tiểu lão đầu thân bên trên hương hỏa khí tức cùng thổ mùi tanh không thể gạt được hắn thần thức ta tưởng là ai nguyên lai là thổ địa thần t ô ngài n ộ một không miệng cười ha ha một tiếng, tính nết miệng tiếng, cười l bắt Thổ chuyện qua. từ có có i thiên đại loại liền đại nói lại Đại ngài ể u mau quan cứu mình, thần tề thánh vật tình thánh chút tốt. thánh, t không khả nhân hệ. hình, nhìn không không Lần năng cùng này lên này đến là là gì có đáp quá bên trong đi ra à. n g ẹ n nửa ngày thổ điệu thần sau cùng phun ra một câu như vậy tôn nộ g không nghe sắc mặt đ ỏ lên cái này tiểu lão nhân thật là nên đánh hết chuyện để nói h ừ hư l ệ n h một tâm thanh không tiếp tục để ý cái này thổ địa thần thổ địa thần sắc mặt có chút xấu hổ nghị quất chính mình miệng thế nào nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn chắc hẳn cái này vị liền là huyền trang thánh tăng đi tiểu thần là cái này phong sơn thôn địa giới thổ địa lần này đa tạ hai vị cứu nếu không tiểu thần chỉ sợ cũng muốn rơi vào kia yêu tinh miệng thổ địa thần không người bái tạ trước mặt cái này tiểu hòa thượng hán đồng dạng đắc tội không nổi bối cảnh cứng rắn dọa người là phật tổ nhị đệ tử truyền thế khâm định tây du thỉnh kinh người ngài là lao tổ ra ra nhưng vào lúc này một mực quỳ dạp trên đất từ đường lao đầu đột nhiên lên tiếng kinh nghi nói chương hai mươi sáu đại uy thiên long pháp hải thổ địa thần ánh mắt quét đến quỳ trên mặt đất từ đường lao đầu ánh mắt lộ ra từ ái quan mang thấp giọng nói nguyên lai là tiểu tăng tử a lần này nhờ có ngươi mời đến hai vị đại nhân vật chém giết yêu quái không uổng ta phi không ít pháp lực báo ngộng cùng ngươi từ đường lao đầu lúc này mặt lộ ra kinh hỉ ngài thế nào vừa muốn hỏi ra lời liền bị thổ địa thần ngăn lại thổ địa thần truyền âm giải thích nói sinh tiền ta sửa đường trải cầu đã làm nhiều lần điều thiện tính là tích lũy công đức được thành hoàng lao ra nhìn chúng điểm v ì cái này phong sơn thôn trăm dặm địa giới thổ địa tiểu thần cái khác liền không cùng ngươi giải thích huyền trang đại sư đại thánh tiểu thần chức trách tại thân liền không thể nhựa bồi cái này là tiểu lão mà một điểm tâm ý hy vọng hai vị có thể đủ thu h ạ thổ địa thần tiếp tục cung kính đối huyền trang hai người nói ra Từ t r o nhân g ngực móc ra một cái một ra ộ hộp p nắp ngọc, bên trong đặt vào hai ngàn năm n hai khỏa h mở ra đặt vào sâm cùng một gốc ngàn năm hà thủ ô. Nhân một sâm thủ hà ô. đã thành hình người tứ chi rõ ràng ngũ quan mơ mơ hồ hồ đầu buộc lên đỏ dây thừng linh khí nội liễm hà thủ ô hát sắc dược cánh cũng sinh ra t ử sắc đường vân mùi thuốc sông vào mũi mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một con ngựa mà từ đ ầ u thủ ô phía trên nhảy vọt tựa hồ sắp hóa hình mà ra huyền trang nhìn lướt qua cũng không có chối từ sau khi nhận lấy tiện tay ném vào hệ thống không gian bên trong tiểu tăng tử còn không nhanh chóng mang hai vị đại sư đi nghỉ ngơi minh thiên nhất nhất định phải hầu hạ tốt hai vị đại nhân tuyệt đối không nên lãnh đ ả m chúng ta ân nhân cứu mạng thổ địa thần quay người hướng từ đường lão đầu phân phó nói v â n g v â n g v â n g hai vị đại sư nhanh xin mời đi theo ta ta cái này an bài gian phòng để các ngươi nghỉ ngơi tiếp sau trọng sinh còn nhìn thấy chính mình thành thần lão tổ ra ra từ đường lao đầu cảm thấy có chút hốt hoảng mừng rỡ có phức tạp cũng có tóm lại trong tưởng tượng đào thoát tay yêu ma cuồng hỉ là không có kinh lịch thay đổi rất nhanh phàm nhân cũng có thể được đến không tầm thường tấm cảnh từ đường lao đầu bùi rộng rãi tăng là thuộc về loại này ba người đang muốn rời đi cô sắt đột nhiên ôm lấy hải tử đến đến huyền trang thân trước quỳ xuống trùng điệp dập đầu mấy cái v a n g tiếng nếu không phải huyền trang ngăn cản cái này cô sắt sợ rằng sẽ một mực đập xuống dưới đâu có chút máu ứ động có thể cô sắt mặt lại tràn ngập sống sót sau hai nạn mừng rỡ cao giọng nói có sắt quỳ tạ hai vị đại sư ân cứu mạng không thể báo đáp nguyện đời sau làm c h â u làm ngựa ngậm thảo mang theo vòng báo đáp hai vị ân công thiên ân tình lớn vị thí chủ này không cần đa lễ chẳng yêu trừ ma đều là chúng ta người tu chân nên làm sự tình huyền trang đi qua nhẹ nhẹ đem cổ sắt từ dưới đất nâng đỡ t ô n nộ không thấy cảnh này cũng như có điều suy nghĩ thần thái có chút không tự nhiên hắn giao chi bạn tự nhiên cũng có nuốt nhân yêu ma có sắt thật thà mặt nhiệt lệ doanh t r ọ n g cảm tình h ư n g hực tiếp tục nói có sắc còn có cái yêu cầu quá đáng hy vọng ân nhân có thể đủ đáp ứng ta không có văn hóa gì hy vọng đại sư vì ta ra tiểu t ử đặt tên cái này dạng cũng có thể để cho cái này tiểu hoa vinh thế ghi khắc hai vị đại ân đại đức huyền trang đi tới nhìn một chút cái kia hoa, hoa gặp hắn diện mục thanh tú tựa hồ khá có chút la hán hình tượng có lẽ là hắn tu phật nghiệm kinh quá lâu mưa rầm thấm đất mặc danh linh cảm cảm thấy cái này tiểu hoa cùng phật môn tựa hồ có rất sâu duyên phận thi chủ dòng họ là cái gì bần tăng coi tướng mạo khá có chút la hán chi tư liền sớm ban thưởng hắn tăng hào pháp hải lưu đại uy thiên long kinh thư một quyển như nó trưởng thành có thể từ bên trong ngộ g a tu chân diệu pháp hắn liền bị đi kim sơn tự tìm pháp minh thiên sư đến thời điểm tự nhiên có người dẫn hắn đạp vào phật môn đại đức chi đạo huyền trang nói, đó sau trước khi đi đem một tia tiên khí hóa thành bảo hộ phù văn ẩn tàng trên người bùi văn đức như này liền có thể để hắn vô thai vô kiếp trưởng thành huyền trang ba người rời đi độc lưu lại cột sắt ôm lấy hải tử đứng sừng sững tại chỗ như rơi vào ngộng thật lâu khó dùng lấy lại tinh thần thẳng đến trong lòng hài nhi một tiếng khóc lóc mới sắp xuất hiện thần cột sắt bừng tỉnh liều mạng ôm lấy hải tử về nhà cùng mây nương cùng một chỗ chiếu cố ngày thứ hai yêu quái bị chu tin tức truyền khắp phong sân thôn lập tức người người vui đến phát khóc lẫn nhau ôm ấp lấy têu khóc máng cả cái thôn đắm chìm trong một cố vui sướng đến nổ không khí bên trong huyền trang sư đồ hai người không có chờ lấy hừng đông thừa dịp bóng đêm mịt mờ đạp lấy sóc phong liền đi ngày thứ hai từ đường lao đầu vội vàng hấp tấp tìm rất lâu ân nhân cứu mạng nhìn đến một chương nhắn lại đầu sau minh bạch ân nhân đã rời đi tuy là như đây từ đường lao đầu đùi rộng rãi từng còn là triệu tập toàn thôn người t r i n h trọng về phía tây phương quỳ lạy từng nhà lập sinh tử treo thần đồ đồ bên trên khắc họa lấy một tuấn tú thanh niên hòa thượng cùng kim giáp thánh khỉ thôn dân ngày ngày dân hương cầu phúc cảm niệm hắn ân cứu mạng thổ địa thần lúc này đang bị quan thế âm bồ tát đề ra nghi vấn đem phong sơn thôn bên trong đã phát sinh sự tình một n ă m m ộ t m ư ờ i nói cho bồ tát nói như vậy k i a đường huyền trang đã t r ệ c h hướng tây du kế hoạch bên trong lộ tuyến quan thế âm bồ tát mặt bao phủ một cỗ thanh huy lệ người h n thấy không do hắn khuôn mặt nghi ngờ trong lòng để nàng nghĩ muốn làm rõ ràng vì cái gì thần trí của mình bị thứ gì quay dối căn bản là không có cách khống chế tây du đại kế theo thiết lập tốt chắc trở tiến hành thổ địa lần này ngươi làm không tệ cái này ba giọt nước sạch bàn tặng ngươi khôi phục thương thế quan âm ném ra ngoài một cái bình ngọc sau đó phất phất tay ra hiệu hắn rời đi thổ địa thần tiếp nhận bình ngọc thần s ắ c đại hỉ không người bái tạ sau đó một cái thổ độn hồi trong thổ địa miếu lục đinh lục giáp mười hai giả lam ở đâu hướng h ư không hô quát một tiếng về sau trống rông xuất hiện vài cái toàn thân bạch quang mao thần thiên tướng bái kiến quan âm bồ tát chúng mao thần cùng nhau thi lễ sau đó đứng hầu một bên lẳng lặng chờ đợi bồ tát tra hỏi trước đó có thể phát hiện huyền trang có chỗ nào không đúng quan âm b ồ t á t mở miệng hỏi liếc mắt nhìn nhau dẫn đầu tiểu thần mở miệng hồi đáp hồi bẩm bồ tát trước đó ta mấy người đứng tại mây đầu nghĩ một đường đi theo đường huyền trang có thể cuối cùng vẫn là chẳng hiểu ra sao mất dấu tựa hồ cái này hồng hoang thiên địa có chút biến số quan âm b ồ t á t nội tâm thở dài liền liền nàng cái này chủng đại la kim tiên thần thức đều bị u mê càng không dùng trông cậy vào những n à y bao đầu tiểu thần ta giao cho ngươi nhóm một cái nhiệm vụ từ cái này đông thắng thần châu đến tây ngưu hạ châu một đường gieo rắc tin tức qua ít ngày sẽ hội có cái đường triều hòa thượng từ đông thắng thần châu xuất phát đi tới tây thiên thình kinh hắn là mười thế tu hành thiện nhân kiếp trước càng thêm linh sơn kim t h i ề n nếu có thể ăn một miếng thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão thọ cùng trời đất lại tránh thoát tam thai cựu kiếp liền cùng thiên địa đồng thọ bồ t á t chỉ là há miệng lại nghe không đến âm thanh nội dung lại không sai chút nào rơi vào chúng thần thai bên trong cái này. chúng thần liếc mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ khó xử từ không nghĩ tới vi quang chính đại quan âm bồ tát vậy mà giao cho bọn hắn cái này cái nhiệm vụ sau cùng tề thanh nói tuân bồ tát phát chỉ chúng thần rời đi về sau quan âm bồ tát khe khẽ lắc đầu nhìn xem chúng m a u thần rời đi thân ảnh có chút nghiền ngẫm sau cùng chân đạp liên đài phi thân đi tới linh sơn vào linh sơn chính nhìn thấy như lai phật tổ ngay tại nói phật nàng liền đứng tại một bên lẳng lặng chờ đợi chúng phật rời đi về sau quan âm bồ tát mở miệng nói thế tôn tây du phát sinh chút biến cố tựa hồ như lai phật tổ nghe xong đang muốn nói chuyện đã thấy ngoài tam thập tam thiên bay tới một tử quang như lai phật tổ căn bản phản ứng không được kia tử quang liền chui vào phật tổ trong mi tâm thế tôn thế nào rồi quan âm bồ tát hiếu kỳ nói như lai phật tổ trên mặt biểu tình tựa hồ vạn năm không thay đổi t h ẳ n g nhiên nói đạo tổ pháp chỉ tây du sinh biến số không nhúng tay vào mặc kệ tự nhiên đi chương hai mươi bảy kim cô ngay nào đó sư đổ hai người ngay tại đường bên trên đi lại bởi vì nhàm chán huyền trang phối hợp n g ầ m nga lấy tiểu điều tôn ngộ không sách theo hành lý ở phía sau theo ngay dân cao chiếu huyền trang chán có chút phản quang đối diện mà tới một cái thân mang cũ áo lao phụ nhân trong tay sách theo đằng mộc rổ đối với tôn ngộ không quái dị bộ dáng cũng không sợ hãi hòa thượng từ đâu tới đây như thế nào đi vào trong thâm sân này lao phụ nhân ngăn trở đường đi hiếu kỳ hỏi huyền trang liếc mắt một cái liên đoán được lão phụ nhân này có thể là kia quan âm bồ tát giả trang đến mức mục đích bằng cho hắn mượn kiếp trước x o á t năm sáu lần tây du ký có thể đ o á n được khẳng định là đến tiễn kim cô huyền trang háng giọng một cái nói bần tăng huyền trang đến từ đông thổ đại đường đi tới tây thiên linh sơn bái phật thỉnh kinh nói xong câu này bước cách tràn đầy chắp tay trước ngực mặt lộ ra hướng tới biểu tình lão phụ nhân nhìn hài lòng gật đầu chính muốn tiếp tục nói cái gì huyền trang câu nói tiếp theo kem chút để nàng bạo tẩu bần tăng cách tự miếu lần thứ nhất nhìn thấy cái này thế gian p h ồ n hoa đột nhiên cảm thấy hoàn g tục làm cái phu ông cưới nhất nhị tam tứ ngũ sáu bảy phòng thế thiếp trong mỗi ngày ăn chơi đ ả n g điếm cũng là không sai lão phụ nhân ba kém chút nhịn không được hiện hình chất vấn huyền trang ngươi cầu phật chi tâm bị c h o ăn rồi huyền trang cười ha ha tiếp tục nói người xuất gia không nói dối tiểu tăng mới vừa liền chỉ đùa một chút lão nhân ra bỏ qua cho còn là thỉnh kinh chơi vui trên đường đi kia nhiều khả ái tiểu yêu quái lao phụ nhân biểu tình có chút đặc sắc thở dài nói ta nhìn ngươi cái này tùy tùng y phục không thế nào vừa vặn vừa vặn ta chỗ này có một kiện quần áo xinh đẹp cùng một đỉnh m ũ liền tặng cho ngươi cái này tùy tùng đi huyền trang thần sắc như thường tiếp nhận mũ áo sau đó bái tạ như đây ta liền thay ta đ ồ đệ này đa tạ lao p h ụ nhân lao phụ nhân mỉm cười quay người đi tới giao lộ hóa thành quan t h ê âm bồ tát hướng về đường huyền trang gật gật đầu một bộ trên mặt mong đợi dáng vẻ huyền trang gặp diễn kỹ dây lát ở giữa thượng tuyến chắp tay trước ngực miệng bên trong thì t h ầ m gặp qua quan âm đại sĩ quan âm bù t á t âm thầm truyền âm cho huyền trang nói ngươi đem kia mũ cho ngươi đại đồ đệ tôn ngộ không đeo lên bên trong có một kim cô vào thịt mọc dễ phối hợp ta một thiên này khẩn cô chú nhất định có thể làm cái kia đầu khỉ nghe ngươi điều động bình thường nếu là không ngừng quản giáo g ngươi liền tâm lý mặc niệm khẩn cô chú tĩnh tâm n h ớ kỹ khẩu quyết là huyền trang một chữ không kém đem khẩn cô chú ghi nhớ sau đó hướng quan âm bù tắt mỉm cười thi lễ gia hiệu mình đã nhớ kỹ quan âm bù tắt gật gật đầu liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại mây đầu nhìn thấy quan âm đại sĩ đi huyền trang mới thở phào nhẹ nhõm cái này lao bà tính toán liền tính toán đi còn huyền hóa đến huyền hóa đi tránh khỏi người khác không biết rõ ngươi có thiên thủ thiên tượng đồng dạng quả thực không thú vị tôn nộ không ở một bên không cẩn thận nghe đến huyền trang nhổ nước b ọ t tâm thần chấn động dưới chân trượt đi kém chút bị trượt chân đây rốt cuộc là, là cái gì hòa thượng a thế nào có thể nhổ nước bọt quan âm đại sĩ đông thấp ba cm tôn ngộ không một mặt ngộng bức nhìn xem huyền trang ba trên mặt biểu tình rất mờ mịt phảng phất tại hỏi vì cái gì đánh ta lao tôn huyền trang quay đầu liếc qua tôn ngộ không t h ẳ n g n h ư n ó i nhìn ngươi vừa rồi kia hèn mọn dạng cũng không phải là cái gì chính kinh hầu tử đúng vậy à, thái ớt huyền tiên vậy mà kém chút bị ven đường tiểu thạch đầu trượt chân mở cái gì vũ trụ vui lùa đâu khẳng định không nghĩ chuyện gì tốt huyền trang nghĩ như thế nói tôn nộ g không nghe cái này lời nói kém chút khí ra nội t h ư ờ n g thầm nghĩ ta lão tôn đường đường tề thiên đại thánh nơi nào hèn mọn rồi nơi nào không giống chính kinh khỉ rồi nhìn xem kia sáng loáng cái ó t tôn nộ g không hướng về không khí quơ quơ quyền biểu đạt bất mãn của mình đông thấp ba cm t ê đừng đánh ta lão tôn biết rõ sai không nên mạo phạm sư phụ tôn nộ g không ôm đầu né ra hừ hừ huyền trang nạo kiều vớt ư vớt ư cái múi ý niệm mở ra gờ giúp chat đem kim cô tấm ảnh phát cho diệp thiên nói chuyện riêng nói diệp thí chủ ngươi có thể có biện pháp chiếu theo hình ảnh đoán tạo cái giống nhau như lúc kim cô bẩn tăng nguyện ý phó m ộ ư ơ i điểm tích lũy có thủ l a mua diệp thiên ngay tại nhân tộc căn cứ bên trong tu luyện đ ỗ n g nhiên thu đến huyền trang gửi tới tin tức không khỏi s ư n g sở cái này đường tăng gọi ta chế tạo cái này kim cô làm gì nhân viên quản lý diệp thiên huyền trang đại sư ngài chế tạo cái này kim cô làm gì a cái này không phải bồ tát cho ngài kiềm chế tôn nộ g không lợi khí chế tạo một cái giống nhau như lúc cũng không có nguyên bản kim cô công hiệu nha huyền trang nói ra thật xấu hổ bần tăng cảm thấy cái này kim cô đồ đệ của ta mang theo đều khí phái liền muốn muốn phòng chế một cái đoạn thời gian trước gặp ngươi cho tiểu long nữ phòng chế cái huyền thiết trọng kiếm cái này mới có câu hỏi này diệp thiên mê hoặc cái này đường tăng vậy mà cảm thấy kim cô đẹp chính mình cũng muốn mang quá hủy tam con đi cái này căn bản không phải ta ấn tượng bên trong đường t ă n g tạng nghĩ một lát đem tất cả những thứ này quy kết đến g giúp chặt mang đến hiệu ứng hồ điệp quân không thấy dĩ vãng cao lãnh vô cùng k i ử u thúc cùng nhạc bất quần hiện nay đã trở thành mỗi ngày nước bảy muốn ôm bắp đ u ổ i lưới tán gâu trúng độc người bệnh nhân viên quản lý diệp thiên có thể thánh tăng người đổ đệ công pháp có hứng thú giao dịch không huyền trang a di đà phật thật có lôi diệp thí chủ không hứng thú nói xong liền quan nói chuyện p h i m giao diện ảnh chân dung biến tối đây ộ độ c cự chặt cái có cách. chú trách cái cầm cho chỉ có lưu lại làm là người đường Người muốn Huyền quần duy mạnh tạo diệp thiên biết Ai, tới, người gọi tới, tới gian. bị xem đem ném đem mũ ném ngẩn nhìn không không này tăng. tính đoán Trang tôn ngộ không, thống trong không Thật phụ hệ ta tạo vật. sao. áo đồ đ chính là chuẩn thánh cấp bậc linh thú hoàn a về sau nếu là gặp phải cái gì tiềm lực lớn t i ê n thú có thể lấy về mình dùng huyền trang âm thầm tính toán cũng không tính đem cái này kim cô cho tôn n g ộ không đeo lên tôn nộ g không tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tử tế đi đến huyền trang trước mặt vừa đi vừa về biểu hiện ra mấy lần hỏi sư phụ đẹp không tạm được nhàn nhạt trả lời một câu huyền trang tiếp tục lên đường cái kia sư phụ chờ một chút tôn nộ g không nhảy đến huyền trang trước mặt xoa xoa đôi bàn tay nói sư phụ cái kia hoa mũ ta láo tôn cũng nóng mắt gấp đâu sư phụ nếu là không mang không bằng tiện nghi ta láo tôn nói xong thử lấy răng gai tay bộ dáng rất là nóng bỏng nhìn tới cái này hầu tử rất yêu nguyên bộ a huyền trang móc ra kia hoa mũ đem bên trong kim cô lấy ra hoa mũ ném cho tôn nộ g không nông mang theo đi tôn nộ g không tiếp nhận hoa mũ vui vô cùng đội ở trên đầu trên nhảy dưới tránh không ngừng sư phụ cái kia kim cô liên một khối cho ta lão tôn đi xem ra đều là một bộ tôn nộ g không mắt sắc nhìn thấy huyền trang động tác không vương t h a mà hỏi được Cái c o nguyền khỉ này quả nhiên này n quả đối ê quên. n nhớ không bộ mũ áo nhớ mãi áo h u y trang chỉ a o mày n ì n ngươi có thể mang không được, mang đời này bị người điều động, liền không được tự do. Tôn ngộ không nhắc kinh, bừng xem kim hầu thể tiêu câu tử, tự t đời điều có được, được bị do. n ngộ, nổi giận mắng, kêu láo nương môn quả nhiên không h đại kêu láo quả chỉ ó sao cái gì ả o tâm、nghĩ. Xuyệt, im nghĩ. lặng. Huyền Trang h c chỉ trên trời đối hầu tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái mặc dù hắn có thiên cơ che lấp có thể không xác định tôn nộ g không có thể hay không bị người d á m thị đến tôn nộ g không dây hiểu lập tức che miệng cười hì hì đụng lên đến đối huyền trang nói sư phụ ngươi nối ta vì sao cái này tốt huyền trang chắp tay trước ngực tay phải vươn ra trình hình nằm đấm đông một tiếng nện ở tôn nộ g không đầu bên trên đi thôi nên lên đường huyền trang nói xong liền mở rộng bước chân rời đi lưu cho tôn nộ g không một cái sáng loáng cái hót tôn nộ g không xoa n ắ n đầu cũng không nóng giận cười hì hì đi theo cái con khỉ này dị chủng trời sinh cơ t r í đâu nội tâm tựa như gương sáng người nào chân chính đối tốt với hắn tâm lý rất rõ ràng cảm nghiệm một hồi hầu tử cũng hát lên sư phụ thường xuyên hát tiểu điều bộ nhiệm sinh đóng lại kiếp nhẹ nhẹ tiễn muôn vàn nhan sắc chết coi trọng kính không nhiễm trần phàm tâm động hôm nay quả dựa vào cùng ngày t r ù n g tay bên trong kinh muốn tâm lý t ụ đối thiên đối địa tròn tam n ộ n g chương hai mươi tám ưng sầu giản người cái con khỉ này không nghĩ tới quả là có âm nhạc tế b à o huyền trang chuyển qua đầu đến m ặ t như có điều suy nghĩ nói có t hai ể thể có cơ hội có thể cho ngươi hội thiên đại thánh đại tề mở điệu Tôn người ca h á tốc Huyền Trang lắc đầu, không có mở miệng giải thích, phía Hai đầu, quay đầu Trang miệng lên người tiếp tục đi lên phía trước. t giải lắp lại đi có mở độ không chậm mấy ngày về sau phía trước xuất hiện một tòa quái dị sơn phong đông liền vô biên u ố c giã tây tiếp lư sơn hùng phong ngọn núi vốn lượn mà lên giống như một đầu quái xà ngẩng đầu trông chợ thiên ý muốn hóa long mà đi có tiềm long hình tượng sa b à n sơn hạ ương sầu giản ngân bạch thác nước từ sơn thượng rủ xuống sâu không thấy đáy hàn khe bao phủ bạch sắc hơi nước hóa thành tiên linh đám mây cùng chung quanh cỏ xanh bích cây tôn nhau lên thành thú hàn khe bên cạnh là một vòng bóng loáng đại thạch đầu thường nhân đứng thẳng không được từ trên tảng đá hướng hàn khe bên trong nhìn lại vân vụ bao phủ xuống ẩn ẩn có sóng xanh lưu chuyển nhìn không rõ ràng hình như có cự vật t h a m dò cảm giác chạy nhỏ giọt hàn mạch xuyên vân qua trong vắt sóng xanh chiếu ngày đỏ tiếng giao mưa đêm nghe u cốc màu phát ánh bình minh huyện vũ trụ ngàn trượng lãng bay phun nát ngọc một dòng tiếng nước chảy hống thanh phong lưu v ề minh mang khói sóng đi hải âu lộ quên đi không có câu gặp huyền trang vẫn đứng tại đại trên tảng đá lòng bàn chân như là mọc dễ đồng dạng không có hoạt động nguy hiểm gặp này mỹ lệ c h i cảnh nhịn không được thi hướng đại phát cao giọng ngâm nói a đại sơn a ngươi thật đẹp tôn nộ không ở phía sau mặt khỉ trợt bỏ mừng mặt u chịu đánh, cực kỳ vất vả. Huyền、Trang、suy nghĩ thật lâu, đều không có kiếm ra một câu Sau lâu U Đu ố n không đánh, nghẹn Trang nghĩ không không giận. miệng nói, Sơn Tôn cười cười, cực có có chút tức lại kiếm khỏi Đại lúc kỳ thật hào thơ, há hát thích dám một một m sợ vất vả. Tử ra Ba trời nha. Mặt trời cái kia yêu đu trên núi người nơi này đường núi mười tám ngã rẽ u đại sơn tử tôn lũ ba u đại sơn tử tôn lũ ba thích mặt trời nha trong núi không ngừng tiếng vọng lên cái này to rõ sơn ca tiếng vang lượn lờ không ngừng、Soạn. hàng khe bên trong đột nhiên chui ra ngoài một đầu cực lớn bạch long long đầu có s e ngựa n lớn nhỏ long nhãn giống bích hát sắc lồng đèn lớn long đầu hơi hơi đung đưa hơi nước tràn ngập dâu rồng nhẹ nhàng tại không trùng phiêu đậu nơi nào đến giã hòa thượng hát cái gì vai ca quay dày đến lao tử ngủ nhìn ta không đem người cho nuốt miệng long trong lúc triển khai phun ra người nói nói liền mở lớn miệng long hướng huyền trang hướng đến hống huyền trang hát ngay tại thích thú bị cái này một đánh đoạn cái mũi đều sắp tức điên lại thêm con long này há mồm hướng hắn hông đến một cỗ mùi tanh hôi đập vào mặt phiền c h á n tức giận nói người cái này chỗ ở l o n g bao lâu không có đánh răng thân ảnh khẽ động liền phi thân nhảy đến đến l o n g đầu phía trên một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh so sánh càng rõ ràng huyền trang ở phía trên đầu lộ ra giống như là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng nếm nếm nhàm chán của ta trạng thái liên tục phổ thông quyền đông đông đông tôn nộ không nghe nhịn không được ra đầu tê dần vội vàng thối lui đến một bên tiểu bạch long bản hiếu kỳ trước mặt người đi ở chỗ nào có thể qua trong giây lát đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức ngay sau đó mắt tối sầm lại mánh điệu nhất cắn l o n g lưới mới tốt treo từ mánh liệt mê mội cảm bên trong chỉ h o a n qua tới nhưng ngay sau đó đông một tiếng tiểu bạch long ngao liệt chỉ cảm thấy con mắt nhịn không được lưu ra nước mắt trong lô mũi cũng đ ô n g nhiên phun ra nước m ũ i nước mắt chảy ngang đau nhức đừng còn chưa nói xong tiểu bạch long liền hôn mê bất tỉnh huyền trang đánh mấy quyền gặp tiểu bạch long đã hôn mê liền lại không tiếp tục huy quyền nhổ nước miếng phi thật không kinh đánh tôn nộ không nghe nói nhịn không được đầu dựng thẳng lên nhất đạo đạo hát tuyến thẻ lưỡi ngài khả năng đối với ngài quyền đầu có cái gì hiểu lầm đông thấp ba cm tôn nộ không chính lẹ lưỡi bị quyền đầu một đập đầu kém chút đem đầu lưới cho cán ư ớ c đau nước mắt ả o ả o trốn khỏi huyền trang bên cạnh một mặt oán khí nhìn xem huyền trang giống như là bị phụ lòng đàn ông vứt bỏ đại cô nương đồng dạng hèn hoa khỉ huyền trang liếc tôn nộ không một mắt sau đó hạ thủ bắt lấy tiểu bạch long một cái long rác kéo lấy một cái long rác hơi hơi dùng lực liền đem cái này tiểu bạch long ném tới trên bờ bà n h cực lớn long thân cùng mặt đất tiếp xúc thân mật dẫn tới một trận đất dung núi chuyển kinh đến này phương thổ địa công chui ra mặt đất tra i nhìn tình huống nhìn thấy một cái cực lớn long thân nằm ngang ở mặt đất bên trên không khỏi kinh đến trận mắt hốc mồm rất nhanh thổ địa thần nhận ra tôn ngộ không cung kính nói đại thánh cái này là làm sao vậy ngao liệt thế nào biến thành cái này dặn rồi tôn ngộ không nhìn thấy thổ địa thần hỏi thăm nghiêm mặt nói cái này đầu nghiệt long lại muốn nuốt ăn ta sư phụ bị ta láo tôn cho đánh n g ấ t x ỉ u nói chuyện ở giữa nhìn đến huyền trang mỉm cười một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng liền vội vàng đem n ổ i học thuộc huyền trang đi tới đối tôn ngộ không gật gật đầu vụ vô, vô bả vai phảng phất tại nói ngộ không làm không tệ về sau không ngừng cố gắng a di đảo phật gặp qua thổ địa thần huyền trang chắp tay trước ngực hơi hơi thi lễ bộ giáng tuấn tú tiếu dung phơi phới thổ địa công gặp thầm khen một tâm thanh thật là một cái tốt bể ngoài hòa thượng không dám thất lễ thổ địa thần không người đáp lên ó i gặp qua thánh tăng ta nghĩ các ngươi khả năng c ó hiểu lầm gì đó cái này tiểu bạch long n g a o liệt vốn là tây hải long vương tam thái tử người phóng hỏa đốt điện minh châu bị tây hải long vương biểu tấu thiên đình cáo ngẫu nghịch ngọc đế đem hắn treo ở không trung đánh ba trăm ít ngày nữa bị chu hậu nhân nam hải xem thế bồ tát ra mặt mới miễn đi tội chết bị giáng chức đến xả bản sơn ưng sầu giản chờ đợi thánh tăng trước đến là đi theo cùng đi tây thiên thỉnh kinh hộ pháp huyền trang mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói ồ n g u y ê n lai、like、là quan âm đại sĩ điểm hóa đến nghệ long tây du đường tương đối xa không ngại để hắn hóa thành bạch mã cho ta làm làm cước l ư ợ c đi thổ đ ệ u thần nghe nói mặt lộ vẻ cổ quái tựa hầu ngạc nhiên tại cái này huyền trang quá phận để tiểu bạch long làm cước lực vốn là cũng là kế hoạch tốt có thể cái này lời từ huyền trang nói ra đến cảm thấy quái c h ô nào quái thổ địa thần cũng không có để ý vụ trộm thông chi quan âm bồ tát sau đó thi triển cái thanh thần pháp thuật tiểu bạch long chậm rãi hồi tỉnh lại tiểu bạch long mới vừa thanh tỉnh qua đến cái gì đều không nhìn vội vàng mê man tiến vào hương sầu giản bên trong d o a đến rốt cuộc không đi ra chân trời một đạo bạch quan cấp tốc bay tới gặp qua quan âm bồ tát gặp qua quan âm đại sĩ quan âm bồ tát liệu sự như thần giá vân đến đến ưng ơ sầu giản giải thích nói cái này bạch long nguyên là tây hải long vương nhí tử phạm tội chết là ta nói cái nhân tình để hắn cho đường tăng làm mã cưới nếu như không có cái này thất long mã ngươi nhóm liền đi không t h ấ y thiên thổ địa thần ở một bên muốn nói lại thôi do dự một chút cuối cùng cũng không nói chuyện tôn nộ g không cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua huyền trang trong lòng nói sư phụ thật là thần làm sao sẽ biết cái này tiểu bạch long hội bị bồ tát an bài làm mã cưới thấy mọi người không có phản đối bồ t á t mặt chỉ cho là đám người bị chính mình liệu sự như thần làm c h ấ n kinh không khỏi mỉm cười hướng khe bên trong hô một tâm thanh k i a bạch long từ khe sâu bên trong c h u i ra lập tức biến thành một cái bạch t h anh tuấn công tử đến đến bồ t á t cùng trước bồ t á t nói tiểu bạch long ngươi sư phụ đã đến rồi vừa nói vừa mở ra bạch long trên cổ dạ minh châu dùng đầu chấm chút cam lộ hướng trên người hắn vung lên thổi ngụm tiên khí tiếng la biến bạch long liền biến thành một con ngựa trắng tiểu bạch long lúc này một đôi tạp tư lan mắt to mặt ngựa khổ khổ nhìn xem huyền trang có chút sợ sợ nguyên lai、like、đây chính là bồ tát cho tiểu long tìm sư phụ a thật m anh! tiểu bạch long ngao liệt hóa thành bạch mã cũng không thể nói chuyện đánh vài cái phát ra tiếng phì phì trong mũi liền xun xoe giống như chạy đến huyền trang bên cạnh vồn gối quỳ xuống mời huyền trang lên ngựa quan âm bồ tát giao phó xong tiểu bạch long đối đám người gật đầu hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa tốt nộ không phất phất tay Thổ địa thần thấy thế t hiểu, điệu dây lập ứ chương độn điệu đi. rời này chỉ c hai mươi chín quan âm tiền h viện tiểu bạch long nội tâm nhắc lên vạn trượng g ậ n sóng lưng ngựa hòa thượng này vậy mà can đảm dám đối với bồ t á t bất kính phí mũi ra một hơi móng ngựa đập lên đem nội tâm nghi hoặc tạm thời đẻ xuống nhân mã khỉ lên đường hầu tử đeo lấy bao phục rác ngựa sư đồ hai người một đường đi về phía tây con ngựa đói ăn cỏ huyền trang thì ăn hầu tử hái đến mùa hoa quả lúc đến sắc trời dần tối thời điểm một tòa quan âm thiền viện xuất hiện tại cách đó không xa vân vụ bao phủ bên trong ngói đen tường trắng viện bên ngoài là nhất phiến hạt thông lâm vốn lượn đường nhỏ bên trong chợt có đỉnh đài bàn đá phân loại hai bên đ á c u ộ i trải liền đường nhỏ một mực kéo dài đến thiền viện trước trên đường lớn miếu đỉnh bên trên bày khắp lưu ly vàng son lộng lây nóc nhà điêu khắc tốt nhiều tiên nhân sinh động như thật quan âm tự miếu giấu tại trong núi sâu một bước rộng rãi đường l á t đá quanh co qua khúc kho ựu một mực kéo dài đến đỉnh núi đường bên trên có gánh nước hòa thượng cho dù là trạng vạng tối cũng c o nối n liền không dứt khách hành hương hắn nhóm tay cầm rổ rổ bên trong giống tuyết ngay tại đi trở về thần s ắ c nhìn phi thường thành kính theo đá cội đường nhỏ lên thạch bản đại lộ đi đến thiền viện trước đó một cỗ quý khí đập vào mặt cực lớn sơn kim đỉnh đồng đưa tại đại môn trước vô số hương hỏa thiêu đốt lên thanh yên lượn l ờ mùi thơm hoa cỏ vị đạo tràn ngập ra bốn năm g i ả m hai cái vân văn cột đá cẩm thạch kinh thiên chống đỡ cửa miếu mái vòm mái vòm ước chừng có cao bảy tám mét nhìn xem khí thế phi phàm môn trước đón khách tăng nhìn thấy huyền trang không khỏi ngẩn người mặt trên có chút khinh miệt như đồng thành bên trong người nhìn nông dân ánh mắt cái này vị hòa thượng từ chỗ nào đến huyền trang không có trả lời xoay người hướng về tôn nộ không vẫy vây tay g i a hiệu hắn đem bao phục ném qua tới từ trong bao quần áo lấy r a gấm lan cà s a tiếp nhận tôn ngộ không trong tay cửu hoàn g tích trượng đeo lên năm phật bỉ lô quan một thân trang chi xuống đến lập tức thành giữa sân nhất t ị n h tử cà s a phía trên bảo thạch chuỗi ngọc lập loẹ t ỏ a ánh sáng cửu hoàn g tích trượng ngân quan g nở rộ lại thêm đỉnh hồng sắc năm phật quan người qua đường tất cả đều ngừng chân quan sát kia đón khách tăng cũng trợn mắt hốc mồm rùi rùi con mắt mặt thay đổi cung kính thần sắc vị pháp sư này từ đâu mà đến mau mau mời tiến ta đã phái người đi mời ta nhóm lão phương trượng trước đến huyền trang âm thầm phiên bạch mắt cái này đón khách tăng cũng là kẻ lính hót đón khách tăng vượt qua huyền trang thân ảnh nhìn đến phía sau tôn ngộ không không khỏi nhất kinh nơi nào đến xấu hòa thượng sinh ít như vậy má nhiều lông cái này là bần tăng đại đ ồ đệ đừng nhìn bộ giáng sinh quái gì, có thể tự có sử dụng huyền trang chậm dai nói vậy liền cùng vào đi cái này mã giao cho tiểu sa di liền được tự nhiên có người chăm sóc nuôi nấng hai người đi theo cái này đón khách tăng tiến thiền viện chính đường quan âm điện đứng sừng sững lấy một kim thân tượng bồ tát khuôn mặt từ bi huyền trang lên trước giả vờ giả vịt vái ba lạy chung quanh trang chi xa hoa vàng bạc bảo sức chi chít khắp nơi vòng qua chính đường lại là khắc một phen thiên đ ị a thanh lũ lịch sự tao nhã chúc ảnh pha tạp lót gạch xanh điện hoa chỉ bên trong dưỡng cũng là vài cọng n h â n cúc có khắc một loan bích đầm khảm nạm tại giả sơn bên cạnh mấy chục vĩ hồng sắc tiểu ngư du đ á n trong đó thường xuyên đến mặt nước kiếm ăn cũng không sợ người tôn ngộ không đông ngó ngó nhìn kỹ nhìn cười nói nơi này hòa thượng ngược lại là sẽ hưởng thụ rất nhanh hai người tới sau phòng bên trong có b ù a đoàn bàn thấp an bài ngồi xuống sau đó kia đón khách tăng liền cáo lui tùy tùng người tăng dùng mỡ dê khay ngọc nâng lấy tử văn viền vàng gốm ấm lên v ả i chén t r à nước cây gai vải là cốt đoá tàn ra trận trận hương t r à bốn phía chính xác là sắc lấn lưu nhị diễm vị thắng mùi hoa quế không lâu phía sau có hai cái tiểu đồng đỡ lấy một da gà lao hòa thượng từ phía sau run run rẩy rẩy đi ra lao hòa thượng kia s i n h ràn mua da đốn m ù i bò đầy làng r a một đôi mắt lại lộ ra sáng ngời có thần trang trí cũng là cực kỳ xa hoa lại nhìn hắn mặc đầu mang một đỉnh b ì lô phương ngũ đá mắt mèo bảo đỉnh quang huy mặc trên người một l ĩ n h gấm nhung biển áo phỉ thúy m a u viền vàng lắc bày r a một đôi tăng dày toàn bắt bảo một cái trụ trượng khả mây tinh một cái răng đã chóc ra sạch sẽ lưng cũng đà ra một cái sườn núi nhỏ trong cổ mang theo một chuỗi thô to phật trâu trong tay cũng nắm lấy một chuỗi càng nhỏ bé cửa vào có tăng nhân hô nói sư tổ đến rồi huyền trang đứng dậy hơi hơi không người thi cái lễ nói a di đà phật đông thổ đại đường huyền trang gặp qua lão thiên sư nga không lão v i ệ n chủ lão hòa thượng kia gặp huyền trang một thân bảo khí băn buôn phía không tới kịp hoàn lễ tiện tiện con mắt tỏa sáng s ô n g lên trước quan sát tỉ mỉ huyền trang khoác cà xa hai cái tiểu đồng cái nào gặp qua kim trì trưởng lão như này làm dáng vội vàng đuổi theo đi đỡ lấy tránh ra không dùng đỡ ta kim trì trưởng lão phất phất tay ngự a khí hơi không kiên nhẫn dọa đến hai cái tiểu đồng vội vàng lui ra hắn cũng không ngẩng đầu lên đánh giá huyền trang gấm lan cà xa miệng bên trong nhắc tới lấy thật là tốt cà xa tốt bảo vật khu khu không có ý tứ đường đột vị pháp sư này hắn nuốt ngụm nước bọn cưỡng ép đưa ánh mắt từ huyền trang cà xa rút ra bày làm ra một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ nói a di đạp h ậ t lao nạp thêm vì cái này quan âm thiền viện lao viện chủ hào kim Trì, vừa mới nghe thấy chúng tiểu nhân nói có đông thổ đại đường mà đến lao ra ta cái này mới động nhích người đi ra phụ gặp huyền trang thầm nghĩ cái này lao bang tử trang thật giống ngấp nghẽ tiểu tăng cà xa còn giả vợ như một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ huyền trang mặt ngoài công phu không mất nửa phần mỉm cười áy náy nói nhẹ tạo bảo sơn không biết tốt xấu thứ tội thứ tội kim chỉ trưởng lão giơ tay lên một cái vội nói không dám không dám ánh mắt phiêu hốt thỉnh thoảng nhìn về phía huyền trang k h o á t trên người ca xa nước bọt đều muốn chạy xuống lao ra từ đông thổ đến đây đại khái có nhiều ít đường kim chỉ trưởng lão mở to hai mắt nghiêng đ ầ u hỏi tựa hồ là thật cảm thấy hứng thú đồng dạng dư quang lại khó dùng tự điều khiển bốn phía dò xét huyền trang gặp có điểm muốn cười thật là làm khó lao nhân này rõ ràng cực kỳ thích bảo lại bị ép theo thân phận chỉ có thể cưỡng ép giả v ợ như nhìn không chớp mắt dáng vẻ ra trường an biên giới có hơn năm dặm qua lượng giới sơn thu một cái tiểu đồ một đường đi tới làm qua tây phiên a quốc lại có năm sáu ngàn dặm mới đến quý chỗ huyền trang trong đầu nhớ lại nói ra nghe nói kim chỉ trưởng lão không khỏi thở dài tính như vậy đến cũng có vạn d ặ m xa đệ tử ta sống uổng cả đời sơn môn cũng chưa từng ra ngoài thành cái gọi là hết ngồi đ á y giếng sư hủ h ạ n g người lão viện chủ thọ bao nhiêu rồi kim chỉ trưởng lão nghe nói mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất có thể khuôn mặt lại hí hư nói v m ngón tay tính ra đã lớn hơn hai trăm bảy mươi tuổi huyền trang kinh ngạc phàm nhân số tuổi thọ có nhiều như vậy lão nạp cũng tính may mắn được bảo đan như vô thai h o ạ tự nhiên là thọ mệnh nguyên n h â dài kim chỉ trưởng lão lông mày niết lên thần thái tựa hồ rất là tự đắc tôn ngộ không nghe nói cười ha ha tự nói năm này tuổi còn là ta muôn đ ờ i tôn n h ư đấy huyền trang nghe nói đáy lòng cười to cái này tôn nộ không xác thực niên kỷ so lao hòa thượng này đại rất nhiều có thể nói muôn n ờ i tôn nhi lại là có chút quá phận bất quá có thể ngớ n g a y một lần cái này lao b ă n g tử liền để huyền trang cảm thấy có ý tứ nộ không chớ có vô lễ tuy là ngăn lại ánh mắt bên trong lại mang theo cổ vũ tôn nộ không xem xét dây hiểu che miệng chế nhạo mà cười cười ta sư phụ lớp vải lót xé ra tuyệt đối là đen bên cạnh tùy tùng người tăng nhân giận g ữ hỏi cái này vị hòa thượng nói như thế vậy xin hỏi ngươi tuổi a tôn nộ không một cái l ậ t không nhảy vọt đến trước mặt mọi người ngón tay m ạ c danh kết động đứng dậy lên tiếng nói nếu là tính đến trên trời cùng trong lòng đất bất đồng thời gian ngươi tôn gia gia ta hiện nay đã hơn một ngàn tuổi đấy k i a tùy tùng người tăng nhân kinh hãi ngươi nói cái này là cái gì ăn nói k h ù n g điên người thế nào khả năng sống lâu như thế tuế nguyện h ạ không tin thì thôi ta lão tôn là người nào ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút huyền trang lúc này phất phất tay g i a hiệu tôn nộ không ý miệng tia kim chỉ trưởng lão lại kinh ngạc nói huyền trang pháp sư người đồ đệ này nói có thể là nói thật truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, m ư g giúp chat thăng cấp huyền trang mỉm cười lại là khác dẫn đề tài nói nhìn lão viện chủ quần áo lộng lẫy tiểu tăng phỏng đoán nhất định có không ít bảo bối cất giữ a kim chỉ trưởng lão nghe nói ánh mắt sáng lên lại nhìn về phía huyền trang ánh mắt đã đem hắn coi là người trong đồng đạo người cái này tiểu lão đệ không nói sớm nguyên lai、like、cũng tốt cái này một cái ha ha không nghĩ tới huyền trang pháp sư cũng có này yêu thích nói xong phủi tay ra hiệu sau phương tùy tùng người tăng đi lấy đồ vật tùy tùng người tăng rời đi thời điểm kim chỉ trưởng lão đem bổ đoàn cách gần huyền trang thân thiết nói vừa rồi đã sớm chú ý tới pháp sư cả xa rất là bất p h ẳ m có thể dung lão nạp học được một hai thần thái nóng bỏng khoe mắt đều híp mắt ra nếp nhăn huyền trang trực tiếp giải khai cả xa đem hắn đưa cho kim chỉ trưởng lão kim chỉ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nâng quá khứ đem cả sa thả trong tay tinh tế dò xét mỗi một phần mỗi một tấc hô hấp dần dần biến thành ổ ổ đứng người lên đem tung ra lúc hồng quang cả phòng màu khí doanh đ ỉ n h tuy tung người tăng cùng tiểu đồng gặp đều tâm vui ngụm tán thật là một cái tốt cả xa đâu có muôn b à n xảo diệu minh châu rơi vạn dạng hiếm lạ phật bảo toàn trên dưới dâu r ồ n g trải màu k i n h t h i la bốn phía gâm duyên một bên thể treo võng lượng từ n à y diệt thân khoác si mị vào hoàng tuyển nâng hóa thiên tiên thân thủ chế không phải chân tăng không dám xuyên kim chỉ trưởng lão bờ môi ngập ngừng nói rung động hai mắt dần dần sung huyết c h ầ mặc m một hồi vậy mà ngửa mặt lên trời khóc lớn lên ô ô ô đệ tử vậy mà không duyên này các loại bảo cà xa nước mắt ả o ảo nước mũi chảy dài tôn nộ không một cái đem cà xa từ lão hòa thượng này trong lòng đoạt lấy nói ngươi lão hòa thượng này nước mũi kém chút ô ta sư phụ cà xa Cà Sa tay, rời i k một chỉ cảm chế càng chịu trực khóc đứng dậy, không có cao thấy nghe như nhạo khuôn thêm không bệnh không trưởng trợt trái tim xót, mặt tiếp đất tăng dưới đến này nói nổi, ngồi đứng ráng lão m dậy, đau kêu vẻ.、Một、bên tùy tùng người tăng nhân k h ẩ n trương lưỡng tiểu đồng cũng bước nhanh đến nâng viện chủ đường nội k i a đường trưởng lão cà sa tuy tốt cũng chỉ có một kiện viện chủ cất giữ lại vượt qua hắn m ư ờ i lần đều là tinh phẩm kim chỉ trưởng lão vừa nghe càng thấy là châm t r ọ c cất giữ mấy trăm kiện các loại cà sa vậy mà không một trận mà run run một đêm, không đ lão viện chủ đi đến tôn nộ không trước mặt chắp tay trước ngực thi lễ mong rằng cái này vị tôn trưởng lão có thể đem cả xa đưa cho ta tôn nộ g không túi đầu nhìn một chút cả xa sau đó tùy ý ném đi liền đem cả sa ném đứng dậy sau đó cả sa xoay tròn bay đến kim chỉ trưởng l a o tay bên trong kim chỉ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận miệng bên trong thấp giọng nhắc tới cẩn thận một chút cẩn thận một chút a di đà phật liền không quáy dày huyền trang pháp sư nghỉ ngơi lão nạp đã mệt mỏi liền hồi thiền phòng đả tọa đi cũng không đợi huyền trang đáp lễ bước nhanh di chuyển bắp chân ôm lấy cả sa ra ngoài tiểu đồng ở phía sau truy trong miệng hô nói lao viện chủ chậm một chút để chúng ta dịu lấy ngài chân chân không t i ệ n huyền trang cười lắc đầu vẫn mở ra g giúp chat tôn nộ không gặp sư phụ nhắm mắt liền không làm q cái dày thẳng tìm chỗ an thân chi giường nàm nghiêng dài thời gian không có mở ra g giúp chat trong này đã náo nhiệt lên bởi vì bảy bên trong lại gia nhập một người mới thiến nữ ưu hồn thế giới bên trong yến xích hà lúc này được côn luân phái kiếm tiên truyền thừa ẩn cư tại lan nhược tự tránh né loạn thế vì lv ờ một tám độ kiếp kỳ tồn tại lan nhược tự bên trong có cái đồng dạng đẳng cấp thụ yêu nghỉ lại tại lan nhược tự hại người hắn tạm thời không làm gì được chỉ có thể tận lực cứu lại chút người vô tội tính mệnh n á o hải bên trong vang lên chư thiên g ờ giúp c h ặ t lúc mời hắn chỉ cho là là ma âm rót não khoanh chân ngồi niệm kim cương kinh một đêm đến ngày thứ hai hắn mới thử thăm dò đồng ý vào bầy vào bầy vừa một hồi hắn liền biết rõ ràng chư thiên g ờ giúp c h ặ t sử dụng chấn kinh tại g ờ giúp c h ặ t vĩ lực lớn làm hắn hết sức cao hứng là bầy bên trong người mỗi người đều là nhân tài nói chuyện cũng dễ nghe không riêng cho hắn giới thiệu bảy công năng còn miễn phí tiễn không ít tiểu lễ vật mỗi người đem hắn hống tâm hoa nộp h ó n g để hắn tại lan nhược tự cuộc sống nhàm chán bên trong tăng thêm rất nhiều niềm vui thú cao hứng phía dưới đem một bản đại bàn nhược tam thập lục thức phát cho bảy bên trong hảo hữu đến mức hắn chính hắn công pháp cũng phân loại thượng truyền đến thương thành bên trong đổi lấy không ít điểm tích lũy sau đó một đợt cường hoa phía dưới vậy mà thuận lợi độ kiếp thành công đặt đến lờ vờ một chín đại thừa kỳ hắn lúc này chính mài đao x o è n x o è n nhìn về phía ẩn tàng tại lan nhược tự thiên niên thụ yêu nói cho bảy bạn nhóm hắn liền muốn đối cái này ngàn năm đại yêu đọc thủ len k e n ngài có một đầu tin tức mới không đọc mở ra xem là nhân viên quản lý tiểu đệ nói chuyện riêng tin tức nhân viên quản lý d i ệ p thiên thụ yêu mộ mỗ hậu trường là hát sơn l a o yêu chia ra hỏa bản thể là âm phủ hát sơn chỉ sợ tối thiểu có lv ờ hai tu vi y ế n đại hiệp ngài cần phải nghĩ tốt t ế n xích hà ta ném mẹ ngươi thế nào không nói sớm yến xích hà tán ngự kiếm thuật thủ ấn sau đó trở lại giường bên trên ai tu vi không đủ còn cần tiếp tục cường hóa điểm tích lũy cũng không đủ nha cái này tu vi càng cao cường hóa cần thiết điểm tích lũy liền càng nhiều c u n g c u n g nghèo sớm biết trước hết đ ê m kia đại bàn nhược tam thập lục thức thượng c h u y ể n cho thương thành thính sai lúc này đột nhiên hắn vỗ đầu một cái v ă n g lên đúng tựa h ồ có thể chém giết mấy tiểu yêu đến hối đoái điểm tích lũy a đêm hôm khuya khoát đột nhiên hưng phấn lên bấm một cái kiếm quyết liền muốn đạp kiếm bay ra gian phòng lúc này não hải bên trong truyền đến một đầu tin tức đinh phát triển độ đi đến trước mắt đẳng cấp mát trị số g giúp chất thăng cấp thành công xuyên việt phù thượng tuyến huyền trang vừa mở ra g giúp chất liền thu đến tăng lên tôn quý chủ nhóm g giúp chất thành viên vượt qua năm người phát triển độ đầy 2.000, có thể mở ra xuyên việt công năng mời hỏi phải t r a n g mở ra bảy thành viên miễn phí xuyên việt công năng xuyên việt công năng giới thiệu bảy thành viên có thể xuyên qua đến cái khác bảy thành viên chỗ thế giới điều kiện tiên quyết là thu hoạch được đối phương ý niệm tiêu ký chủ nhóm thì không có hạn chế có thể tùy ý xuyên việt đến bảy thành viên thế giới huyền trang xoa cảm ý niệm phân p h ố nói hệ thống không mở ra miễn phí xuyên việt công năng đem miễn phí xuyên việt đổi thành thương thành mua xuyên việt p h ụ tiến hành xuyên việt xuyên việt p h ụ giá trị căn cứ thế giới đẳng cấp đến xác định từ thấp đến cao vì một trăm linh một trăm nghìn điểm tích lũy không giống nhau xuyên việt phù bộ dáng cứ dựa theo cái này tới đi c h ậ t hắn để ý niệm bên trong tùy ý hội họa ra một chương chữ như gà bới đồng dạng tử sắc phù văn phù văn l o a n thoáng để người thấy không rõ lắm bốn phía tràn ngập kịch liệt không gian ba đ ộ n mặt khác bảy thành viên sử dụng xuyên việt phù cũng cần phải thu hoạch đối phương đồng ý có thể tiến hành xuyên việt nếu không xuyên việt phù vô hiệu đinh tôn quý chủ nhóm đại nhân hệ thống đã chiếu theo yêu cầu của ngài tại thương thành trung thượng đỡ xuyên việt phù ích lợi được toàn bộ vì chủ nhóm nắm giữ Huyền Trang chương ba mươi mốt xuyên việt mạo sơn lâm cửu mọi người thấy sao thương thành bên trong thượng giá cái kia xuyên việt phù vậy mà có thể đi đến thế giới khác thật là quá thần kỳ quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n tốt muốn đi hùng bá đại lao thế giới nghe nói chỗ kia tồn tại tiên thiên phía trên công pháp đấy thương thành bên trong công pháp quá đắt tốt muốn đi trộn lẫn hốn thiên hạ hội hùng bá thiên hạ hội hùng bá ha ha ha, nhạc lao đệ đến ta thiên hạ hội tự nhiên dùng thiên trì đệ thập tam sát chi vị mà đối đãi quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n cảm tạ hùng bang chủ tại hạ quyết định vì thiên hạ hội sông pha khói lửa máu chảy đầu rơi bang chủ chỗ đẳng cấp có điểm cao xuyên việt phù cần tám trăm điểm tích lũy tháng sau đánh dấu điểm tích lũy tăng thêm trước đó liền đủ cổ mộ phái tiểu long nữ ta có cửu âm chân kinh liền không cần những công p h á p khác bất quá tốt muốn đi diệp đại ca thế giới nghe nói chỗ kia có rất nhiều cửa hàng bán s i n h đẹp nhỏ váy váy nhân viên quản lý diệp thiên hoan n ê n tiểu long nữ đến thế giới của ta à bất quá ngươi trước nhìn một chút đến ta thế giới xuyên việt phù giá cả đi dâu quay non yến xích hà à diệp tiểu đệ thế giới đẳng cấp cũng như này cao xuyên việt phù vậy mà cần hai nghìn điểm nhìn tới thế tới tiềm giới l ự cổ rất xuất Thiên, tựa một chút tiền đáng sợ đồ vật. lớn lý lầy linh Nhân viên quản run dẫn đáng A. khí khôi phục hồ Diệp bẩy, c đồ sử sợ mộ phái tiểu long nữ vậy ta không đi diệp đại ca thế giới nước quá sâu chỉ sợ là toàn bộ bảy bạn bên trong đẳng cấp cao nhất thế giới đi thiên hạ hội hùng bá không ngươi nhìn cái này gọi huyền trang gia hỏa thông qua xuyên việt phù đi hắn thế giới vậy mà cần chín mươi điểm tích lũy quân tử kiếm nhạc bất quẩn ba cổ mộ phái tiểu long nữ ba mạo sơn lâm cửu thế giới này đẳng cấp thật cao sợ là thần phật tồn thế đi dâu q u a y nón yến xích hà đây rốt cuộc là cái gì thế giới a vượt qua ta nhóm quá nhiều thế giới của ta chỉ cần một nghìn năm trăm điểm vậy mà tranh lệch cái này đại nhân viên quản lý diệp thiên yếu ớt nói một câu không ngoài sở liệu của ta huyền trang pháp sư trộn thế giới có lờ vờ mười một đại lao tồn tại huyền trang ừng thiên hạ hội hùng bá phù phù dung chân quân tử kiếm nhạc bất quần phù phù Dung phù phù, dung Dầu kiểu, chân. sơn chân. non yến ngươi nhóm cũng ngươi nhìn xích phù phù, hà, lâm Mào sợ, quay quá thiên a liền có t ể đứng lấy. Mào sơn lấy. lâm Mào k u đột n h i p hạ á t hiện hùng bang chủ bang cũng đ hội h u n g bá điểm tích lũy chỉ dùng một phần nhỏ lão phu tam phân quy nguyên khí đã đạt đến đại thành quân tử kiếm nhạc bất q u ầ n hùng bang chủ thiên hạ hội quả nhiên tài nguyên vô số chỉ sợ hối đoái không ít điểm tích lũy đi thiên hạ hội h u n g bá không nhiều không nhiều cổ ũ n liền vạn còn định cường đến thiên, phượng nếm nếm thức ăn g gì lại LV2, điểm đi, tiếp đi kia cái đi tươi. mấy tìm huyết đó đế tục thích thức c dự hóa rút sau ra mộ phái tiểu long nữ quá huyết tinh hùng bang chủ thật đáng sợ quân tử kiếm nhạc bất quẩn không biết kia phượng huyết có cái gì tác dụng thiên hạ hội hùng bá phất phất tay rất vô vị cũng không có gì liền là có thể trường sinh bất tử cổ mộ phái tiểu long nữ cầu hùng bang chủ nhất định phải tại thương thành thượng giá cái kia ta cũng muốn nếm nếm phượng huyết có ăn ngon hay không quân tử kiếm nhạc bất quẩn cùng cầu nước mắt d ư n g dưng mao sơn lâm cửu thượng giá ngươi cũng mua không nổi nghèo bức quân tử kiếm nhạc bất quẩn quân tử kiếm nhạc bất quẩn sụp đổ khóc lớn thiên hạ hội hùng bá yên nào yên nào nghe nhân viên quản lý lộ ra nói còn có cái khác thần thú tinh nguyên không riêng có thể trường sinh bất tử còn có thể trường sinh bất lão thanh xuân mãi mãi cổ mộ phái tiểu long nữ hoa mao sơn lâm cửu Cái kia, h u n g bang chủ, đinh ế n t h ờ điểm c ầ ỗ trợ mời gọi ta, ta mời muốn gọi đi cũng t h ế giới ngươi chơi. của dạo h u y ề n t r a n nhìn g xem bốn y bên trong những này nghị luận, cảm cấp cấp trăm Vâng. linh khấu trừ 400 vạn điểm tích lũy thu hoạch được một vạn điểm cấp hai cường hóa điểm bắt đầu cường hóa đinh cường hóa nhục thân thành công nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng đinh cường hóa nhục thân thành công nhục thân thu hoạch được tất cả phương vị để thăng đinh chúc mừng ngài tôn quý chủ nhóm đại nhân ngài nhục thân đẳng cấp để thăng đặt đến lở vở m ộ mươi sáu một cố cường hoành nhiệt lưu từ trong cơ thể t u ô n ra trong chớp mắt chạy khắp toàn thân gân cốt huyết nhục biến cứng cắp hơn tinh mịn lực lượng cũng có không nhỏ gia tăng hơi hơi một năm quyển không gian x é rách đen nhánh nhỏ bé vết nứt không gian phân bố tại quyển đầu bồn phía t ô ngộ n không, không, không, không, không huyền trang hô một tâm thanh tôn nộ không liền vội vội vàng đến đến huyền trang thân trước sợ tới chậm chịu đánh ngươi có thể có đem vật phẩm biến thành giả thân chi pháp tự nhiên có ta lão tôn có bảy mươi hai loại biến hóa cũng có thể điểm thạch thành kim khu vật hóa hình biến hóa vật bộ dáng tự nhiên là một bữa ăn sáng tôn nộ g không mang theo kiêu ngạo trả lời huyền trang vui lên vậy ngươi đi đưa đến một khối đại tảng đá hóa thành ta bộ dáng ngồi ở chỗ này vi sư đi ra ngoài một chuyến có chuyện phải làm tôn nộ g không nghe nói hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là làm theo từ bên ngoài tìm tới một nửa người cao cự thạch bày tại huyền trang chỗ bồ đoàn bên trên sau đó một tay nhất chỉ miệng bên trong thổi liền hóa thành huyền trang nhắm mắt tính tọa bộ dáng huyền trang cười cười nói không tệ ngộ không ngươi t h ể u tại này thủ chờ ta trở về nhìn tốt chúng ta hành lý cùng bạch long mã đừng bị người đốt đốt rồi cái gì đốt rồi tôn nộ không càng thêm nghĩ hoặc không chờ hắn hỏi rõ ràng huyền trang thân ảnh liền hư không tiêu thất tại trước mắt của hắn tôn nộ không vội vàng dùng thần thức bốn phía quét lại một điểm bóng dáng vết tích đều không nhìn thấy mân giang bên bờ một bức tượng đ á đại phật ngồi xem nước sông cuồn cuộn tất hạ tuyên khắc lấy hai hàng cổ văn dìm nước đại phật tất hỏa thiêu lăng vân quật chân núi bờ sông một hồng sắc buộc tóc mang hắc y thiếu niên đứng tại trên đá ngầm tay bên trong cầm một cái thật dài hắc s ắ c xích sắt không ngừng địa thứ tiến lăn lộn nước sông bên trong nước sông buốc lên ở giữa mang theo một chút giọt nước không ngừng bắn tung tóe tại đoạn lãng mặt bên trên mảy may không thể thay đổi hắn l ung dung sắc mặt ầm ầm thiên không hiện lên nhất đạo hồng sắc kinh lôi cái này lôi đến vừa vội lại vang dẫn tới đoạn lãng cũng không nhịn được ghé mắt nhìn lại q u ỷ dị vậy mà là tia chớp màu đỏ trên bầu trời đột ngột xuất hiện nhất đạo nhân ảnh thân mang bạch sắc tăng y ỉ khuôn mặt anh tuấn bóng loáng đầu cho cái này âm u thiên không mang đến một tia sáng đoạn lãng c h ấ n kinh bởi vì đạo thân ảnh kia vậy mà lăng không đứng ở giữa không trung thật lâu chưa hề rơi xuống tia người khủng bố thân thể bốn phía tại hành động ở giữa lôi kéo ra cao vải trượng màu đen nhánh vết nước không gian tựa hồ cái này thiên địa đều gánh chịu không cái này tồn tại người này chính là mới vừa rồi xuyên việt đến phong vân thế giới huyền trang không cần pháp lực Tất chương ả bằng n ụ c có thân thể h bản năng liền có thể đạp ở hư không bên trên. n i à y k h ô n g i a n Nói, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhẹ nhàng Tốt ta. trỏ trước yếu đó đưa ra ở mươi ặ t một、cái. Nhất vạch đạo cơ khoảng cái. c hai é n ăn cơm bếp nước không cơm bếp g i n l ề nhất xuất nghiệm ác sinh thả n g ư ờ i nhảy lên chân vừa mới tiếp xúc mặt đất bốn phía liền phát sinh kịch liệt chấn động hai chân cũng hãm sâu t i ế n đại địa bên trong đất rung núi chuyển ầm ầm nhất đạo đạo dài hơn một trượng khe hở tại mặt đất lan chặn ra Bờ sơn ô không n đoạn lãng thấy thế, trong lòng biết không ổn, vội vàng vắt chân lên cổ hướng ra bên trong phương hướng bên g trong thấy thế, biết vắt ra vội cổ p g h ư ớ nhạc g c y thấy đáy, tới. t phi Khe không hở sâu ố hướng phía bốn lan tràn, cao h chốc Phật phụ ỉ cận. giống lát liền đến Đại i đến g n Sơn nhạc g rắc. c a đại phật trực tiếp từ trung gian vỡ ra sau đó sụp đổ trong chớp mắt liền sụp đổ ngã vào nước sông bên trong kích khởi đến một trận sóng lớn cuồn cuộn ách giống như sấm họa huyền trang nâng trán thân thức quét qua liền nhìn thấy phạm vi ngàn dặm phảng phất phát sinh c ử u cấp đại địa chấn mặt đất rơi xuống nhất tầng thế giới t r ê n h lệch đẳng cấp quá lớn nhục thân trọng lượng vậy mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất chỉ sợ hồng hoang thế giới bên trong một phàm nhân đi tới nơi này cũng là lực siêu vạn cân cường nhân chẳng lẽ là trọng lực quy tắc cũng khác biệt không kịp chờ hắn điều chỉnh toàn thân lực lượng giảm bớt phá hư liền nghe đến rít lên một tiếng lang vân quật cũng bị đổ sụp ảnh hưởng vui lấp lấy trong động khẩu đột nhiên loạn thạch bay tán loạn từ bên trong sông tới một cái hỏa hồng sắc thân ảnh ma nhìn nó hình tượng mã thủ đôi rắn sừng như hiệu đầu giống như đà mắt giống như quỷ hạng giống như xà bụng giống như t h ợ vảy giống như cá c h ả o giống như ưng trưởng giống như hổ hai giống như ngưu thân bên trên bị nhất tầng ngọn lửa màu đỏ thám bao trùm mắt bên trong hồng quang lấp lóe vậy mà là một cái t h ủ y thú kỳ lân có thể trước mặt cái này rõ ràng đã nhập ma lại không là t h ủ y thú trong miệng nó gầm nhẹ không quan tâm phóng tới huyền trang cái này kẻ cầm đầu huyền trang có điểm không dám động thủ dùng thế giới này yếu đ ớt chỉ sợ hắn vừa động thủ đều sẽ trực tiếp đem cái này h ỏ a kỳ lân đánh thành cho bụi thế là lại không tiếp tục lưu lại tại mặt đất dầm chân mà lên hư không lang lập h ỏ a kỳ lân lại phảng phất như điên dại tại mặt đất mánh địa nhất n h ả há miệng hướng huyền trang căn xé mà đi người cái này cầu tử sợ là bị bệnh chó điên đi bất đắc dĩ há miệng thổi một cô gió mạnh sinh ra hô ba h ỏ a kỳ lân giống như một cái vải rách bị cái này cô gió mạnh thổi lên sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất lại đến t r e o chọc b ẩ n tăng liền đem n g ư ờ i độ hóa huyền trang uy hiếp giống như nói hỏa kỳ lân mắt bên trong thanh minh lóe lên một cái rồi biến mất s á m xịt trốn hướng phương hướng tây bắc địa tiên tầng thứ thần thức h u y ế t tán ngạc nhiên phát hiện lang vân quật chỗ sâu kia đoạn long mạch đã đứt gãy phía trên có kèm theo một tia người đạo long khí có thể chấn áp tâm ma cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ thần thức tiếp tục h u y ế t tán rất nhanh liền đem hơn phân nửa phong vân thế giới bao trùm cái này là một cái đến gần vô hạn tiên hiệp trung võ thế giới phi bản m a n g a đảng cấp cao nhất người liền là rơi vào trạng thái ngủ say vũ vô địch đặt đến lv hai m t i ế p đó liền là thân có long quy huyết c ư i tam tiếu cùng nắm giữ phượng huyết đế thích thiên miễn cưỡng đặt đến lv hai đến mức vì sao là miễn cưỡng thì là bởi vì một số phương diện hai người này có thể so với địa t i ề n có thể có lấy lực công kích thiếu nghiêm trọng khuyết điểm nếu không phải như đây đế thích thiên chém giết thần long cũng không cần góp đủ bảy trôi thần binh tìm tới thần long đảo phương vị huyền trang bước chân đập mạnh cả cái người dây lát ở giữa liền di chuyển đến thần long đảo bầu trời tin đồn thần long chỉ có tại kinh thụy hôm nay xuất hiện thời gian khác khó dùng tìm kiếm được tung tích dấu vết huyền trang thần thức xuyên qua thật dày tầng đất đi đến mấy ngàn mét tầng nham thạch phía dưới chỗ kia b ò lổm một cái bạch lương thương long coi khí tức cũng chỉ có địa tiên sơ kỳ dáng vẻ thôi đi vậy liền coi là thần long huyết t h ô n g chỉ sợ còn không có ta cưới ngựa thuần túy huyền trang dây lát ở giữa đối cái này cái gọi là thần long mất đi hưng thú cái gọi là long nguyên bất quá là để người thông qua đốt cháy giai đoạn phương thức thành t i ể u địa tiên có chút khác loại tăng thêm giới này không có tam thai k i ể u kiếp bởi vậy bất lao bất tử cũng không phải không có khả năng nghĩ đến kêu long quy thần phượng cũng là đồng dạng tồn tại đi thật là như vậy nhưng là không còn ý tứ a huyền trang lắc đầu không hưng thú lắm sau đó vòng quanh phong vân đại lục đi một đoạn thời gian nhìn một chút phong cảnh hiểu rõ một chút phong thổ thu hoạch duy nhất chỉ sợ sẽ là hệ thống không gian bên trong nhiều rất nhiều không cùng loại loại gia vị ý niệm khẽ động thân thể liền trở lại hồng hoang thế giới lại nói kia kim chỉ trưởng lão bưng lấy cả xa đi thiền thất điểm đèn lặng lẽ d o xét lúc đến đêm khuya lại đột nhiên buồn gào khóc giống lên tiểu đông đến hỏi thăm lại không chiếm được hồi đáp lao hòa thượng chỉ là khóc giống rơi lệ têu rên thê thê gặp lão viện chủ khóc thật thương tâm hai cái tiểu đồng cũng hoàng hồn một người lưu lại chiếu khán một người khác đi thỉnh trong viện các vị trưởng lao tăng nhân đến hai cái tuổi trừng bắt tuần lao tăng là kim chỉ trưởng lão người thân nhất đồ tôn hai người lên trước đập viện hỏi sư công ngài vì cái gì khóc giống a kim chỉ trưởng lao khóc kể lể ta khóc không duyên không nhìn thấy gấm lan cả xa bảo bối như vậy sư công lớn tuổi cái này cả xa liền trong tay ngài ngài liền từ từ xem liền được trong đó một vị lao tăng an ủi nói kim chỉ trưởng lão vẫn là tiểu tụy lấy mặt mặt đủ mày trao nói có thể cái này dạng cũng nhìn không lâu dài a k h á c một lao tăng mở miệng nói ta nhóm ngày mai lưu hắn ở một ngày ngươi liền xuyên hắn một ngày lưu hắn ở m ư ờ i ngày ngươi liền xuyên hắn m ư ờ i ngày liền thôi tội gì như vậy khóc giống kim chỉ trưởng lao sắc mặt tiêu n g u xuống mở nước nữa nói cho dù lưu hắn ở nửa năm cũng chỉ có thể xuyên nửa năm đến cùng cũng không thể lâu dài hắn lúc sắp đi chỉ có thể còn cho người ta cũng không thể ở lâu a ngay tại nói chuyện thời điểm theo hai vị lao tăng đến có cái tiểu hòa thượng tên là quảng trí đến gần nói ra sư tổ nghĩ đến đến cái này cà xa cũng rất dễ dàng a kim chỉ trưởng lão nghe nói liền lập tức vui mừng hỏi ta tôn ngươi có cao kiến gì a kia đường tăng hai người đường đi buôn ba nghĩ đến mười phần mệt mỏi đã ngủ ta nhóm tìm vài cái khí lực lớn cầm đau thương mở ra sau khi cửa phòng đem hắn nhóm đánh g i ế t thi thể chôn ở hậu viện sau đó đem bạch mã cà xa hành lý toàn bộ lưu lại làm đến ta nhóm thiền viện chuyển gia chi bảo há không đẹp ư quảng trí trầm giọng nói ra kim chỉ trưởng l a o nghe không khỏi đại h ỉ lao nước mắt v ô tay nói t ố t t ố t t ố t kế này tuyệt diệu vung tay lên liền muốn an bài người đi cầm đau thương lúc này đi theo một cái khác tiểu hòa thượng tên là quảng mưu là kia quảng trí sư huynh đến đánh g h y nói ra không ổn không ổn nếu muốn động đau động thương hội có một ít động tĩnh cái kia mặt trắng hòa thượng ngược lại tốt nói Có cái công cái chết, chẳng chầm có nói thể ta mặt thiện. nhất giết thai Thấy mặt tư, tiếp, ta có một cái không phải không phải phản hắn hoạ. hắn kia ra xem miệng mọi cái lôi loại người không lông lương là lộ Vạn gì vẻ bị đêm ộ n thương không ngại như nào. tôn biện nào. g đau đ Ta biết thế chi pháp, pháp có ý nay chỉ cần tề tụ đông sơn lớn nhỏ phòng tăng nhân đột mục mỗi người ôm tủi khô một chùm bỏ kia ba gian tăng phòng nhóm lửa đốt đi để hắn nhóm trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào cứ như vậy coi như những người khác nhìn đến cũng tưởng rằng hắn nhóm không cẩn thận đi nước sống chết có số liền trách không được ta nhóm đi còn dư tăng nhân nghe xong đều lớn tán diệu kế diệu kế thế là phái người thông chi các phòng đầu đi chuyển tuổi đến đem k i ê u ba gian tăng phòng bao vây lại hắn nhóm làm lửa nóng mặc dù động tác nhẹ nhàng linh hoạt có thể nhưng không giấu g i ế m được tôn ngộ không sư phụ thật là thần làm sao lại nghĩ đến hắn nhóm sẽ như vậy hãm hại ta mấy người tâm lý đối với huyền trang kính nghề càng sâu ngón tay một điểm Liền đem hành lý hành mộng đem đồ kèm thêm một mặt vật b ứ chương b ạ c ba mươi ba lửa cháy thiền viện tuy không sợ hỏa diễm t h i ê u đốt có thể tôn ngộ không lại không muốn uổng phí ăn kia hơi khói tại chỗ lưu lại một cái giả thân chân thân đồng dạng bay đến thiền viện bên ngoài da hát phong cao chúng tăng người bận rộn đến nửa đêm về sáng quảng lưu tiểu hòa thượng còn xuyên thấu qua khe hở nhìn p h ă n g qua nhìn thấy kia hai cái hòa thượng đều là đang ngủ ngon liền đi thông báo một tiếng kim trì trường lão sư tổ đại sự đã định kim chỉ trưởng lão lông mày cười thanh bắt tự trung điệp v ỗ vũ quảng n ư u bả vai bốn phía ném bó đuốc hỏa thế dây lát ở giữa cháy hừng hực đ à o mắt ở giữa c u ồ n g phong t r ợ trướng h ỏ a thế kia ba gian tăng phòng rất nhanh liền bị đại hỏa bao vây lại có lẽ là sợ người nhìn thấy hỏa hoạn không cứu hỏa quảng n ư u liền an bài mấy người để dũng chuẩn bị giả vờ giả vịt cứu hỏa một bên quảng trí thấy thế n g ư ờ i cái này đồ đần thế nào còn cứu hỏa vạn nhất thật một thùng nước dập tắt hòa thượng kia may mắn sống sót đến cần phải như thế nào quảng lưu cười hắc hắc lộ ra hai hàm răng trắng nói ngươi nghe trong thùng là cái gì quảng trí góp đi vào khịt k h í t mũi kinh ngạc nói trường minh đang giàu quảng lưu nhẹ gật đầu quả nhiên mấy cái kia giả vờ giả vịn cứu hỏa tăng nhân đem thùng dầu nổi dội dây lát ở giữa hỏa diệm giấy lên đến cao năm sáu mét sư m i n h cao chiêu a quảng trí nhịn không được giơ ngón tay cái nhưng mà tôn nộ không lại không muốn để hắn nhóm như này thuận lợi cồn phong vốn là không nhỏ tôn nộ không xa xa thổi một ngụm xử cái hô phong chi thuật hát s á c phong long từ hát s á c trong màn đêm dương nhanh múa vớt vọt tới chúng tăng nhìn không rõ chỉ nghe được bên thai bỗng nhiên hô hưu một tâm thanh tia thiêu đốt đại hỏa liền nổ tung tia lửa tung tóe ngọn lửa loạn vũ bốn phía thiên thất tăng phòng đều bị một lần dẫn đốt tại gió lớn phía dưới một lần liền lan tràn ra hỏa hoạn nhanh đi đánh thức tây sơn tăng lữ cứu hỏa a trang diện dây lát ở giữa loạn thành một đoàn thậm chí có cái nóng này lại đem trong tay s á c h theo dầu thắp dũng một lần r ồ i đi lên hoa anh c h í trần ngươi làm cái gì quảng trí phẫn n ộ quát kém chút tức nổ phổi lần này đại hỏa không có chiếu theo quản g ngưu kế hoạch bên trong phát triển ngược lại càng lúc càng lớn các tăng nhân đem vạc lớn bên trong nước đều dùng hết nhưng đối với lửa lớn rừng rực chỉ là hạt cắt trong sa mạc quan âm thiền viện bên trong chỗ chỗ giấy lên đại hỏa căn bản nhào không cứu kịp thế là chúng tăng lại không cứu hỏa bắt đầu cứu giúp đồ vật chuyển dương nhấc lồng cướp bàn đầu nổi đầy trong nội viện đều khổ thấu trời đến trời tờ mờ sáng thời điểm suốt đêm cứu hỏa mấy trăm tăng nhân đầy bùi đất thân bên trên đầy là như thiêu như đốt vết tích kim chỉ trưởng lão ngồi bệnh dưới đất bên trên ngẩng đầu trông chờ thiên thiên không vào lúc này lại âm chầm xuống đến phảng phất cho hắn mở cái vui v ừ a hạ lên mịt mờ nước mưa lúc này một cái tăng nhân nâng lấy một cái tròn vo vật đi hướng kim chỉ trưởng lão l ã o việt chủ cái kia mặt trắng hòa thượng c h â vậy mà lưu lại một khoả cái này ngài nhìn xem là vật gì kim chỉ trưởng lão bi thương cười một tiếng to như vậy cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát may mắn kia gấm lan cả xa an ổn không việc gì bất quá lúc này thật đúng là nói không rõ đến cùng là thua thiệt là kiếm tiếp nhận cái này đen hồ hồ hình cầu đồ vật khíp mắt dò xét một mắt hỏi cái này đ ồ vật từ đâu mà đến a nghe quảng ngưu sư huynh nói là từ kia mặt trắng hòa thượng ngồi xếp bằng vị trí mò ra tròn vo còn mang theo lấy kim sắc điểm lấm tấm có thể là bảo bối gì Tăng nhân giải thích nói. kim a tăng thích nhân nói. giải i k chỉ trưởng l á o rửa ra mưa, lau vào nước mưa, đem hắn lau sạch sẽ, biểu hiện n sạch đem một biểu sẽ, b giả đá mặt n g o à trong tinh Phật, tới một tăng, thật là đắc tội à. Kim chỉ trưởng ra cao láo sen lẫn mang. không nghĩ còn như sinh g đó A-di-đạ đắc sắc lợi là kim Kim hại cái i chỉ xá à. vờ giả vị thở dài nói một bên mặt mũi tràn đầy đen nhánh đệ tử k h u y ê n đ ủ tổ sư không cần chú ý cái này có lẽ vốn là duyên phận duyên tới duyên đi đáng đời ta thiền viện phật tháp bên trong nhiều một khoả xá lợi kim chỉ trưởng lão nhẹ gật đầu cầm trong tay xá lợi đưa cho bên cạnh tiểu đồng ngươi nhóm t r ư ớ c chỉnh đốn xuống tăng viện xử chút bạc hoặc người phái chút miễn phí khách hành hương lao lực đến trùng kiến tự miếu còn có ta thả tại b ả n thờ gấm lan cả xa đâu hẳn là không đốt tới đi nhanh đi cho ta đem ra kim chỉ trưởng lão mặc dù đau lòng thiền viện bị đốt có thể may mắn vàng bạc đ ồ vật đại đô cứu giúp đi ra một cái khác tiểu đồng được mệnh lệnh lập tức chạy chậm đến không bị hỏa thế lan tràn đến phía bắc phân ly miếu viện tiến bàn điện hướng bàn thờ hơi đánh giá liền cảm giác vong hồn đại mạo tao kia bảo cà xa vậy mà không thấy mệnh ta thôi rồi lao viện chủ nhất định phải trượng ta đến chết tiểu đông bắp chân mềm n ũ n g trực tiếp ngồi bệnh dưới đất h oa h o a khóc lớn lên có tăng l ư nghe đến mang đến hỏi tuân cái này hỏi một chút mới biết có đại sự xảy ra thổ sư hai họa kia bảo cà xa ném một thanh niên tăng chạy tới c a o nói kim chỉ trưởng lão mang đứng người lên kéo lại thanh niên kia tăng cánh tay trừng mắt hỏi ngươi nói cái gì đúng vào lúc này huyền trang trở về giới này xuất hiện tại trong một vùng phế tích vừa lúc bị vài cái tiểu hòa thượng nhìn đến ấy ra ra hoan hồn lấy mạng đến hoan hồn lấy mạng đến rồi vài cái tiểu hòa thượng hô to chạy hướng kim trì trường lão dẫn tới đám người kinh ngạc v ạ n phần xuyên t h ấ u qua vài cái tiểu hòa thượng chạy thân ảnh chúng tăng nhìn thấy một cái màu xanh nhạt tăng y tuấn tú hòa thượng tại h á c sắc phế tích bên trong rậm chân mà tới phảng phất cái này đại hỏa không có dính nhiễm hắn nửa phần mang trên mặt phơi phơi tiếu dung A-di-đạp buổi Phật, các á vị, s n g tốt lành à. Chúng tăng t lành lùi lại. Chúng đến cùng nhau lùi lại. Kim chỉ A. dọa Kim r ư ở n g lao d ư ớ i b ụ n g khẽ khống chế, một cỗ canh vị đạo xuất hiện động, đạo một trên n giác g cảm cỗ mất tửi tại đùi. xuất vị ư ơ i Ngươi là người hay quỷ kim chỉ trưởng lão trột dạ mà hỏi không chờ huyền trang hồi đáp liền nghe đến viện bên ngoài đến tiếng vó ngựa chỉ thấy tôn ngộ không nắm bạch long mã đeo lấy bao phục từ viện môn phương hướng đi tới n g ư ơ i nhóm n g ư ơ i nhóm thế nào cũng chưa chết quảng lưu trân kinh ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi bị thiêu chết ở phía sau phòng bên trong tôn nộ g không mặt lộ vẻ trào phúng hướng về chúng tăng một trận nhe răng nít miệng dọa đến hắn nhóm liên tiếp lui về phía sau may mắn ta sư phụ liệu sự như thần biết rõ ngươi nhóm cái này bởi hòa thượng d i p tâm bất lương để ta sớm tính toán bất quá chỉ bằng ngươi nhóm cái này bởi tiểu ngốc lư cũng muốn giết ta lao tôn tôn nộ g không đang nói đột nhiên cảm giác bên cạnh một trận gió mạnh t r u y ề n đến sau đó đông một tiếng ai u sư phụ ngươi vì sao đánh ta tôn nộ không ôm đầu đau hít vào khí lạnh đột nhiên tôn nộ không nhìn thấy huyền trang kia chiếu lấp lánh đầu giờ mới hiểu được qua đến vừa rồi tựa hồ liền mang theo sư phụ cùng một chỗ cùng chửi ai là quảng trí quảng lưu huyền trang cười ha hả mở miệng hỏi chúng tăng cùng nhau lại là lùi lại chỉ để lại quảng trí cùng quảng lưu hai người đứng ở phía trước huyền trang lông mày trao lên nói liền hai người các ngươi ánh mắt có chút vi d i ệ u bởi vì nguyên tắc hai người này liền là giết người phóng hỏa khuyến khích người sắc mặt hai người có chút không tốt quảng trí mở miệng nói ngươi muốn làm gì ta cảnh c á o ngươi hai chúng ta có thể là lao viện chủ dòng chính đồ tôn nơi này dùng không được ngươi dương ai quảng lưu thì len lén đem một cái tăng đao tịch thu đưa tới tay tại quảng trí sau khi mở miệng thừa dịp huyền trang không có lưu ý đến hắn nhất đao hướng huyền trang chém qua đồng thời miệng bên trong quát lớn còn phí lời gì quảng trí giết hạ án quảng trí ánh mắt bên trong hung quang l ó e lên từ mặt đất cơ lấy một cái côn sát từ một bên k h chương giáp công mà tới. mà t â n n thể hai g ờ i x ư viễn siêu ba ì n thường phạm nhân, vũ khí tại không trùng h phạm khí phát tại vũ r phong thanh. đinh Ông! Sau đó m ộ t t i ế Thế n nào khả năng? Chúng tăng g gì? Cái khả bốn là đã che hai mắt, không dám nhìn, lúc này lại này đã đã đến che ngạc hai không nhìn, kinh người. mắt, dám ngây Trường bỏ xuống đồ đao t h i ệ n ngươi thành phật giữa sân huyền trang dỗi ra hai tay đều có dùng một đầu ngón tay vương vàng chống đỡ công tới binh khí tăng đao vốn lượn lấy run rẩy không nớt có thể nửa phần đều tiến lên không được bao quát kia côn sát bởi vì d u n g lực cùng ngón tay tiếp xúc bộ phận đã vặn vẹo biến hình hai vị tiểu sư phó không bằng phóng hạ đồ đao lập địa thành phật ta huyền trang vẫn ý như cũ tiếu dung phơi phới ngự a khí cũng ôn hòa lệnh người cảm giác như một xuân phong một cái răng ngà tại vừa chui ra tầng mây dưới ánh mặt trời mặt lập lòe tỏa sáng để đầu phát sáng bộ vị đều lộ ra ảm đạm phai mờ quảng ngưu nhất trước kịp phản ứng đi binh khí túi người hành lễ nói nam vô a di đà phật tiểu tăng hôm nay đã đại triệt đại ngộ quyết định bỏ xuống đồ đao chu diệt tâm ma từ này chuyên tâm hướng phật nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch trước mặt người không phải bình thường hắn nhóm khẳng định giết không được không bằng mượn sườn núi xuống lửa đại gia mặt mũi đều có thể không có trở ngại quảng trí cũng rất nhanh kịp phản ứng liền ném đi côn sát chắp tay trước ngực nói tiểu tăng hôm nay vào mê t r ư ớ n g may mắn được huyền trang pháp sư chỉ điểm hiện nay quyết định bỏ xuống đồ đao t â m hướng t a phật thiện hai thiện hai ha, ha. đã muốn lập địa thành phật k i a bẩn tăng liền giúp các ngươi một tay tiễn ngươi nhóm đi tây thiên gặp như lai phật tổ nhìn hắn phong không phong ngươi nhóm phật đà chi vị liền xong huyền trang cười khẽ nói xong không chờ hai người phản ứng liền hướng bọn họ nhẹ nhẹ đẩy hai quyền quyền đầu đều không có chạm đến hai người một trận quyền phong thổi qua hai người biểu tình ngưng trệ bành một tiếng hóa thành hai đoàn huyết vụ giữa thiên địa một cơn gió mát phất qua huyết vụ phiêu tàn đến đen hồ hồ phế tích bên trong trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa p h ù phù p h ù phù p h ù phù p h ù phù kim chỉ trưởng lao đi đầu chân mềm nhún quỳ trên mặt đất sau đó hôm qua muộn tham dự và ôm tuổi phóng hỏa tăng đầu nhóm cũng liên tiếp không ngừng quỳ đ ầ y đất ngoại vi những cái kia không rõ tình huống tây sơn tăng nhân nhìn thấy lao viện chủ quỳ xuống cũng lần lượt quỳ theo h ạ huyền trang đại sư tha mạng a đại sư ta còn không muốn trở thành phật thế là giữa sân có thể đứng cũng chỉ có huyền trang sư đồ hai người mặt đất tất cả đều là kêu khóc cầu bỏ qua tăng nhân chật chật chật sớm làm gì đi sư phụ những n à y người không dùng phiền ngài đại giá ta lão tôn một gậy là có thể đem hắn nhóm an bài tôn nộ không thâm trầm nói đám người nghe nói đều dọa nước tiểu kêu khóc lợi hại hơn đừng a đại sư ta còn không muốn chết tôn trưởng lão ngài đại từ đại bi đừng có giết ta huyền trang quay đầu lại nhìn xem tôn nộ không hiếu kỳ an bài đúng a đưa bọn hắn đi tây thiên tôn nộ không gật đầu nói cái quỷ gì an bài ngươi nhìn vi sư giống kia thị s á t người người xuất gia muốn lòng dạ từ bi vi sư trước đó không có dạy qua ngươi huyền trang yếu ớt nói ra t ô n nộ không sửng sốt một chút sờ sờ đầu nghiêm túc hồi tưởng một hồi sau đó xác định nói sư phụ ngài trước đó thật không có nói qua cái gì người xuất gia dùng lòng dạ từ bi à. ngươi quên ta chưa quên ta hồi tưởng ngươi quên ta chưa quên đông đều dám cùng vi sư mạnh miệng rồi ta sư phụ đừng đánh ta l á o tôn quên gần nhất chi nhớ không quá tốt tôn nộ g không ủy khuất ba ba trở lại bạch long mã bên cạnh biểu tình có chút thống khổ bạch long mã gặp n h ì n không được phì mũi ra một hơi lộ ra một cái tề chỉnh mã răng kêu to lên ta ta ta mặt ngựa biểu tình cực kỳ phong phú tựa hồ đang cười nhạo tôn ngộ không tôn nộ g không tức hổn hển nhìn thấy bạch long mã cũng dám chế rêu hắn tề thiên đại thánh tôn ngộ không đưa tay liền hướng mã đầu đập xuống đông người hóa thân là mã không phải lư ngươi cái này là cái gì khiếu thanh a nghe thật muốn ăn đòn tôn nộ không c h ừ n g mắt nói ra bạch long mã bị nện ngao gào một tâm thanh nhanh như c h ố p mà chạy đến viện môn bên ngoài tức giận nhìn xem tôn nộ không tôn nộ không thấy thế uy hiếp nói ngươi lại nhìn ta như vậy ta còn muốn nệ ngươi n khoan hay nói nệ n đầu cảm giác lại vẫn đều sảng khoái cảm thụ một lần vừa rồi xúc cảm xoa xoa đôi bàn tay tôn nộ không không khỏi có chút lưu luyến khó trách sư phụ luôn đánh ta lão tôn đỉnh đầu nguyên lai đánh đầu xúc cảm tốt như vậy bạch long mã xoay qua đầu ngựa đi sau đó cúi đầu ăn cỏ đi huyền trang nhìn một chút quỳ đầy đất tăng nhân đưa tay muốn để hắn nhóm đứng dậy có thể vừa k h o á t tay chỗ gần tăng nhân dọa đến cùng nhau lui về phía sau tê liệt ngã xuống kêu sợ hãi thánh tăng đừng g i ế t ta nhóm huyền trang nội tâm thở dài cái này bầy tăng nhân đem bẩn tăng nghị cũng quá không chịu nổi thả tay xuống mở miệng nói người nhóm đứng dậy đi ta sẽ không tổn thương người nhóm thật chứ a di đà phật đương nhiên là thật người xuất gia không nói dối chúng tăng người dối d í t kim chỉ trưởng lão đã bị dọa ngất đi qua bị người mang lên một gian không bị đại hỏa thôn vệ gian phòng bên trong huyền trang dùng pháp lực ngưng tụ to cỡ nắm tay một cái thủy cầu nện ở kim chỉ trưởng lão mặt bên trên đứng ngoài quan sát tăng nhân thấy thế d ư ơ n g mắt cứng lưới nguyên lai、like、cái này là hiểu được tu chân diệu pháp cao nhân khó trách phàm hỏa không tổn thương được hắn kim chỉ trưởng lão từ từ tỉnh lại mở mắt liền gặp được huyền trang đối diện hắn mỉm cười tâm can run lên vội nói pháp sư lão nạp sai đều là ta không nên tâm sinh tham nghiệm nghe hai cái nhiệt g đồ sàng nôn phạm phải này các loại chuyện sai việc này về sau lại bàn về trước tiên ta hỏi ngươi cả xa có thể là mất đi rồi huyền trang nghiêm mặt hỏi kim chỉ trưởng lão cái này mới nghĩ lên trước đó tốt không dung dịch mưu đoạt đến gấm lan cả xa đã mất đi vội vàng gật đầu pháp sư chờ gớp lão nạp cái này sai người đi tìm huyền trang phất tay ngăn cản nói không dùng ngươi kể bên này có thể có cái hắc hùng tinh ý của ngài chẳng lẽ là kia hắc hùng tinh kim chỉ trưởng lao hiếu k ỳ hỏi không tệ ta đoán kia cả xa đã bị kia gấu chó trộm ta chỗ này chính đông nam có tòa hắc phong sơn hắc phong động bên trong có một cái hắc đại vương ta thường cùng hắn giảng đạo hắn nên là chính là ngài nói hắc hùng yêu tinh cách nơi đây bao xa ước chừng có hai mươi dặm kia trông thấy đỉnh núi là được kim chỉ trưởng l a o chỉ cái phương hướng ừng ngươi tự giải quyết tốt đi huyền trang ý vị thâm trường cười một tiếng sau đó quay người ra gian phòng n i ệ m một bộ siêu độ kinh văn đem quảng mưu quảng trí cho siêu độ thu hoạch hai mươi điểm công đức n ộ không đi bọn ta đi đoạt lại cả xa đi chỗ nào a sư phụ hai mươi dặm ngọn núi kia ở bên trong cái gấu chó tinh huyền trang chỉ chỉ chỗ xa xa ngọn núi kia mơ hồ có thể thấy huyền trang lên ngựa tôn nộ không thì xử cái đi nhanh bộ pháp ở phía sau theo không dùng roi quật bạch long mã liền chạy nhanh chóng con mang cái này huyền trang hướng hắc phong sơn phương hướng chạy như đ i ê n huyền trang âm thầm sử cái khinh thân phi hành thuật pháp kia bạch long mã nhìn như tại đất chạy kỳ thực móng ngựa cách mặt đất năm sáu phân đạp không chạy vội không bao lâu sư đồ hai người liền tiếp cận tòa kia hắc phong sơn mặc dù danh tự gọi hắc phong có thể cái này sơn lại cùng đen một điểm liên quan đều không có cảnh sát tú lệ như là năm cấp hã cảnh khu vạn khe tranh lưu ngàn ngai cạnh tú điều gáy người không thấy hoa rơi cây là hương mưa qua thiên liền thanh vách tường luận phong đến lỏng quyển thúy bình t r ư ơ n g thoáng chốc ánh nắng khuynh thành đem vạn vật dối tung một tầng ánh sáng vàng ó n g ánh không giống như là yêu quái đ ộ n g phủ càng giống là một tiên gia phúc đ ị a n ế u không phải tôn nộ g không có thể đủ nhìn đến nhàn nhạt yêu khí nói không chừng thật đúng là cho là vào kia nhân gian t i ê n cảnh chương ba mươi lăm lập kế hoạch một phía dưới vách đá tam đạo thân ảnh ở trên mặt đất ngồi xếp bằng thượng thủ là một đầu cường tráng đen hán tả dưới tay là một cái huyền y đạo nhân phải dưới tay là một cái bạch trí công tử đều tại đó cao đàm khoát luận nói là lập đỉnh sao lô đoàn cắt luyện thủy ngân bạch tuyết hoàng nha các loại bảng môn ngoại đạo tôn nộ không đi đầu phát hiện hàn nhóm liền một cái khinh thân thuật bay đến trên vách đá nghiêng thai lắng nghe chỉ nghe tia đen han phong khoáng cười nói sau ngày chính là ta sinh thần hôm nay hai vị có thể đến vào xem vào xem đến một chút náo nhiệt mỗi năm đều đến vì đại vương trúc thọ năm nay tự nhiên cũng là miễn không được á bạch y công tử nhẹ lay động c h i ế c phiến c ư ờ i nói khoe miệng lân phiến còn lắc một cái lắc một cái đầu lưới không tự chủ được tê tê rung động đen hán nghiêm mặt đề nghị gần đây trong đêm ta được kiện bảo vật tên gọi gấm lan phật ý ỉa phía trên bảo vật vô số lại là một kiện chơi vui đổ vợt ngày mai liền dùng hắn vì tên đại bày hiến hội mời thâm sơn đạo quan các lộ yêu vương trước tới tham gia cái này phật y đại hội chẳng phải là chuyện tốt một cọc rượu rượu rượu huyền y đạo nhân đ ầ n đột mặt gắng gượng gạt ra vẻ mỉm cười đại khen tôn nộ không nghe đến phật y gì hai chữ liền cảm giác kỳ quặc thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn lại kia hát tư quả nhiên là một cái cực lớn gấu chó sở hóa hình lập tức nén không được lửa giận móc ra kim cô đồng nhảy xuống thạch nhai hướng hát hùng tinh đập tới nột kia hát quỷ giám cấp sư phụ cà sa an ta lão tôn một gậy hát hùng tinh ra ngoài kết bạn không mang binh lơi ư đao gặp á t phong đánh tới liền trong lòng biết không ổn nắm lấy bên cạch đĩ công tử ném đi lên chính mình thì hóa thành hắc phong bỏ trốn mất dạng t i u huyền y đạo nhân biểu tình mặc dù đần độn phản ứng lại là không chậm đồng dạng tại bổng tử rơi xuống trước đó giá vân thăng thiên mà đi trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời liền kia bạch thi công tử c à n g thảm bị người ném lên thiên không c h ơ mắt nhìn thiết đ ồ n g đánh tới toàn thân khi cơ bị khóa định căn bản cũng trốn không thoát a chờ đánh thiết đ ồ n g rơi xuống bạch thi công tử nhất thời thân tử đạo tiêu hóa thành một hơn mười triệu bạch hoa cự xả đến lúc này huyền trang mới cưới bạch long mã san san tới chậm nhìn thấy hoa trắng xả quái thi thể mắt lộ ra thần thái liền chạy tới đọc một lần siêu độ kinh văn đinh tôn quý chủ nhóm đại nhân phát hiện một vạn điểm điểm công đức có thể hấp thu có thể chuyển hóa thành một trăm vạn điểm tích lũy mời hỏi phải t r a n g hấp thu hấp thu sau đó huyền trang bàn tay vung ra nhất đạo khí lưu đem một đoạn ước chừng bảy tám mươi cân thịt rắn cắt đ ứ t lại lần nữa vung tay lên liền đem xả quái thi thể thu nhập hệ thống không gian hệ thống thu về xà quái thi thể không dùng thượng giá huyền trang nội tâm âm thầm cùng g ờ giúp trát hệ thống câu thông nói đinh bán ra lv bốn yêu thú thi thể một bộ giá trị sáu mươi ước điểm tích lũy mời hỏi phải trang xác định bán ra bán ra lần này huyết kiếm a không nghĩ tới chân tiên cảnh yêu quái liền cái này đáng tiền nhìn đến cái kia thần bí công pháp cũng không phải rất khó hối đoái sao huyền trang sờ sờ đầu tâm tình thật tốt chẳng yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta chức trách nhìn đến bẩn tăng cần phải càng thêm cố gắng tịnh hóa thế gian tà ác nha nam mô gạt lịnh nga không đúng nam mô á di đà phật huyền trang dáng vẻ trang nghiêm cực giống một lòng dẹp thiên thế gian tà ác h ò a bình phật tôn khối kia to bằng vại nước một đoạn thịt rắn cũng bị huyền trang thu đến hệ thống không gian bên trong cũng không có hối đoái rơi mà là nghị xem như đường bên trên tinh thần lương thực t ô n nộ g không nói sư phụ cả xa liền là kia hát hùng t i n h trộm còn nói muốn tổ chức cái gì phật y đại hội ngài tại cái này chờ lấy ta hiện tại liền đánh động phủ của hắn đem cả xa cướp về nhận rõ phương hướng liền muốn ra vân bay qua thân thể lại bị huyền trang kéo lại nộ không đường nội hiện tại đi cũng chỉ có thể độ hóa một cái yêu quái tạm tùy ý hắn làm kia phật y đại hội đến thời điểm ta nhóm cùng một chỗ đi thăm ra đem phụ cận lớn nhỏ yêu quái toàn bộ độ hóa há không vui ư huyền trang giải thích nói khoe miệng nhịn không được n ế t lên một cái vi rượu độ cong tôn nộ không nhãn tình sáng lên nói sư phụ ngài thật đúng là cáo giả ngựa ra hay sao huyền trang trừng mắt liếc hắn một cái tôn nộ g không liền che đầu một lần nhảy ra vội vàng sửa lời nói sư phụ nói sai nói sai ngài là đa mưu túc trí bày mưu n g h i kế không nên tức giận ừ chú ý dùng từ đỗ nhi biết rõ tôn nộ g không thở dài một hơi lại dư quang nhìn thấy kia bạch long mã tại thử lấy răng miệng n é o cười quái gì, lập tức giận không chỗ phát tiết đông tôn nộ g không xoa nắn một lần lòng bàn tay a cái này xúc cảm thoải mái ngốc bạch long mã đầu chịu một truy mã miệng đều ai nhanh như chốc mà chạy đến huyền trang bên cạnh tạp tư lan mắt to tội nghiệp nhìn c h ầ m c h ầ m huyền trang nước mắt liền muốn chảy ra tựa hồ muốn nói sư phụ tia hầu tử khi dễ ta nhanh cho ta làm chủ a n g ẫ không không muốn quá thô lỗ người xuất gia muốn dĩ hòa vi quý có thể động thủ tuyệt không nói chuyện không đúng là có thể động ngụm tuyệt không động thủ dù sao thường nói đạo quân tử động khẩu không động thủ sao huyền trang hướng dẫn từng bước nói ánh mắt mang theo mong đợi cực giống một tên dạy học chồng người lao tiên sinh tôn nộ không trên c h á n xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi có thể nhìn đến huyền trang hơi hơi nâng lên tay phải về sau thần s ắ c lập tức biến thành vô cùng nghiêm túc nội tâm lại là nghi ngờ bộc phát ba sư phụ ngài là nghiêm túc còn có ngài vừa rồi tựa hồ cũng nói lộ ra miệng kỳ thực thích động thủ là ngài đi ta lão tôn cũng chỉ là học đến một phần nhỏ mà thôi những lời này chỉ có thể tại hầu tử trong lòng nghĩ nghĩ mặt ngoài lại hóa thành học sinh ba tốt thẳng tắp sống lưng ngồi ngay thẳng thỉnh thoảng gật gật đầu giả vờ như một bộ nghe hiểu dáng vẻ ngẫu nhiên còn dùng lông khỉ biến một cây bút tại tiểu bản bản tô tô vẽ vẽ tựa hồ phải nhớ ghi lại sư phụ danh ngôn lời gian đồng dạng thật là một sư từ đồ hiếu trang cảnh bạch long mã đều nhìn n ố c một phen nước bọt sau đó huyền trang gánh chịu hai tay đứng tại một chỗ đống cỏ roi mắt trông về phía xa Khi không hát hùng tinh lúc nào tổ chức Phật y đại hội、à? Huyền hỏi. đại tổ Trang Tôn t nào nộ lúc y quay đầu A? ừng dưới đất h ả y lên là nói n một cái. Đắp, sau à y hán đến ộ n liền hẳn là giấu tại phụ cận cách đó không g giấu phủ phụ cách là tại đó đ xa. Ừm, kia ngày ta nhóm liền hóa thành yêu vương thượng môn cùng hắn chúc thọ chờ tân khách đầy đủ hát hát thừa cơ làm cái kia chút yêu quái lạc đường biết quay lại quy y phật môn huyền trang nói khẽ nói xong từ đống cỏ nhảy xuống tôn nộ không nghe gật gật đầu hỏi sư phụ c huyền ú n g giờ ta bây m ố n thiền viện. Nơi đó đã một vùng phế tích, tăng phòng cũng không đủ hắn bản tự tăng lư ở lại, liền không n về kia lại, đi, hai một tích, tự phế đó đã đủ g lư ở à này l i trang ạ i nơi đi. phụ phương chỉnh đốn đi. Huyền cận đốn tìm t địa nói xong cưới lên bạch long mã chậm rãi dọc theo đường n ú i đi tới đi ước chừng khoảng cách năm sáu dặm tìm được một tránh gió cự thạch mới dừng lại dự định tại này nghỉ ngơi huyền trang tiến hành thông thường rèn luyện hầu tử thì nằm tại cây híp mắt tổn thần luyện khí rèn luyện tu vi bạch long mã có quắp tại cách đó không xa dưới một thân cây nhắm hai mắt treo lên khỏi khẽ tới thẳng đến nửa đêm huyền trang mới đem thông lệ huấn luyện làm xong nhục thân cường đại một kia có thể cũng không có tăng lên đẳng cấp sau đó nhắm mắt q u a n h chân đem một vạn lần cường hóa sử dụng hết mở mắt ra lại nhìn đến hầu tử đang chơi bồng tử giữa ngón tay đem bút bi đại tiểu kim quấn b ồ n g đùa nghịch bay lên thần thái có chút nhàm chán cũng thế tôn lộ không cái này các loại phi phạm tồn tại giấc ngủ đã sớm có thể miễn rơi nộ không nhìn ngươi vô sự vi sư dạy ngươi một ca khúc đi tốt tôn nộ g không nhãn tình sáng lên từ cây nhảy xuống đến đến huyền trang cùng trước khoanh chân ngồi xuống khu khu huyền trang háng giọng một cái tôn nộ g không nghiêm túc nghe mắt lộ ra chờ mong nguyện tiên tinh hà đường dài từ từ sương khói tàn tận độc ảnh dã rời người nào gọi ta thân thủ bất phàm còn là bất an còn là để chủ kim cô phủ đầu muốn nói lại thôi ta muốn cái này thiết đ ổ n g say múa ma ta có biến hóa này loạn mê bàn t r ọ n g đạp thái linh tiêu làm càn kiệt ngạo thế ác đạo hiểm trung quy khó thoát cái này một gậy gọi ngươi hôi phi yên diệt tôn nộ không nghe nghe không nhận thấy được mình đã lệ rơi đầy mặt sư phụ cái này là cho ta viết ca con mắt chua suốt cảm giác thật lâu không có lần trước chỉ sợ chỉ có hoa quả sơn láo khỉ bệnh chết còn có tại lão quân trong lò hun khói lửa cháy thời điểm trông chờ qua tinh hà tựa hồ tại một cái thế giới khác có cái hầu tử so với mình càng thêm bí thảm Tôn nộ không biết hồi phát tuần t không khô, nộ nhìn hoàn hình hồi h xem lâm vào ứ chương đầu bị sư p ụ nụ không khỏi một lần nở một c ờ i ba mươi sáu rượu thuốc hôm sau huyền trang ngay tại ngủ trưa đột nhiên gờ giúp chat có một đầu nói chuyện riêng tin tức mạo sơn lâm cửu khu khu huyền trang pháp sư ở đó không huyền trang nga nguyên lai là lâm thí chủ thế nào tia rượu thuốc phối tốt rồi mao sơn lâm cửu không tệ pháp sư cho vật liệu phi phàm bên trong chứa rất nhiều linh khí phối xuất ra hổ tiên tiểu hiệu quả phi phàm có thể xưng linh i ể u người bình thường chỉ sợ không chịu nổi dược lực huyền trang lúc này hứng thú hỏi hẳn là lâm thí chủ thử qua mao sơn lâm cửu sao thế nào khả năng ta cô độc một người tu chân luyện khí như thế nào cần cái này rượu kỳ thực lâm cửu chế tác hai bình rượu thuốc chính mình trộm đạo lưu lại một bình hôn qua u ố n g một chén nhỏ vấn đề liền lớn kia buổi tối tâm viên ý mã dục hỏa nóng ruột nghiệm một đêm thanh tâm chú đều không có tiêu giảm xuống dưới ngày thứ hai trong hầu ngâm nửa ngày nước lạnh mới yên t ĩ n h xuống trong lúc này tự nhiên cũng náo không ít chê cười may mắn hắn tu vi cao thâm mới không có bị cái kia vương bắt cho hỏng n ụ c thân nghĩ lên cái kia giấu tại hàn thủy trong hồ đại quy lâm cửu liền một trận hoảng sợ đột nhiên xông tới k e m chút để hắn tiến cung sau cùng một đoạn giận phía dưới đem hắn đập chết đinh ngài thu đến một cái hồng bao mở ra hồng bao hệ thống không gian bên trong liền xuất hiện một bình rượu thuốc là từ một thời kỳ là lưu hành nhất hoa rơi bình xứ được lấy huyền trang tạ lâm thí chủ cái này là thù lao của ngươi cho lâm cựu phát cái hồng bao sau đó liền quan bế k h u n g chích chát lấy ra rượu thuốc mở ra miệng bình lập tức tung bay một cỗ nhàn nhạt thảo dược mùi thơm ác cũng không như trong tưởng tượng mùi khai nói dịch thể thịnh hồ bạch kim sắc số độ không thấp trôi nổi ở giữa mùi rượu b ố n phía sư phụ cái này là vật gì thế nào thơm như vậy tôn nộ g không chạy tới hỏi huyền trang cười nói rượu ngon a bình này tiếc ngươi nếm nếm đi tuyệt đối vị đạo đủ đủ trong đó chỉ là phối hợp dược liệu liền có trang vị lấy được không căn nước sạch lại dùng độ cao liệt t i ể u trộn lẫn vào huyền trang hiện tại cầm tới tay ngược lại không có nhấm nháp h ư ơ n g thú tiếp trước hắn chỉ là cái phàm nhân nhưng bây giờ lại không tầm thường tâm thái phát sinh biến hóa liền không muốn uống loại rượu này nước vừa vặn hầu tử cảm thấy hứng thú liền hố hắn một lần để hắn đi uống đi thôi tôn nộ g không tiếp nhận rượu thuốc mở ra nắp bình đ ỗ n g nhiên hướng miệng bên trong rót một miệng lớn dĩ vãng tại tiên giới người hầu thời điểm uống những cái kia quỳnh tương ngọc dịch chính là như vậy nốc từ ngực rượu thuốc lối vào một cỗ manh liệt c â y độc từ miệng tốt bên trong bạo phát sau đó chui thẳng ế t hầu khu khu khu cái này là cái gì rượu sao như vậy khó uống tôn nộ không, không ngừng ho khan mặt khỉ đỏ lên càng không ngừng chụp lấy h ế t hầu huyền trang mỉm cười một lát sau một cỗ nhiệt khí từ bụng bên trong dâng lên ngay sau đó hồi cam mang theo rất nhiều thảo dược mùi t h ơ m ác chật chật chật cảm giác không sai đâu cái này rượu tuy nói không bằng quỳnh tương ngọc dịch thuận miệng có thể có một phen đặc biệt tư vị nói tôn n g ộ không lại uống một ngụm huyền trang lúc này lại kiếm cái đống lửa dùng pháp lực chế một chút phụ linh trúc ký đem trước đó tồn thịt rắn l u ậ ra rửa sạch sau đó chia lớn chừng ngón cái khối thịt một cái cái dùng c h ú c ký mặc vào tôn nộ không có điểm hiếu kỳ cầm rượu thuốc đến đến huyền trang bên cạnh hỏi sư phụ ngài đây là muốn làm gì chờ hội ngươi liền biết ấn phương pháp của ta đem cái này khối thịt rắn xuyên đến c h ú c ký lên đem xuyên thịt sống d a o cho tôn nộ không huyền trang lại mở ra gờ giúp chặt giao diện cho diệp thiên phát cái tin diệp thí chủ ngươi nhóm thế giới kia có thể có thịt nướng dùng đồ nướng lô cho bần tăng đến một bộ cho ngươi m ư ơ i điểm tích lũy như thế nào nhân viên quản lý diệp thiên huyền trang đại sư ngài không phải người xuất gia muốn thịt nướng lò làm gì dùng hội ngộ thợ săn trong núi lò nướng bị bần tăng đồ đệ không cẩn thận làm hư nội tâm băn khoăn cho nên huyền trang địa chuyện nói diệp thiên nghĩ hoặc cái này huyền trang quá kỳ quá i chút nội tâm tuy nghi ngờ dân sinh bất quá có điểm tích lũy kiếm cơ sao mà không làm lập tức phân phó người đi mua ba bộ không cùng loại loại đồ nướng lô nhân viên quản lý diệp thiên đại sư trước đó ngươi để ta chế tạo kim cô cũng làm tốt Một điểm điểm tới Trang, tích lũy. Huyền Trang phát xong điểm tích khối cho Huyền Huyền hương ngài gửi đi. rồi, cái được xong này là lũy. lũy ba o sau qua đó đi đến nhận Thiên hương phẩm vật lấy Diệp gửi bộ a Ba o b tạo hình các dị đồ nướng lô xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong ngoài ra còn có một kim cô nằm ở bên cạnh đem kim cô lấy ra ném cho tôn ngộ không nói ngộ không vi sư vì ngươi tạo một cái thuần kim cô không có bao hàm c ấ m chế ngươi có thể yên tâm mang theo tôn ngộ không tiếp nhận kim cô lật xem một lượn liền không chút do dự mang tại đầu bên trên tạ sư phụ lại dùng nhẹ tay nhẹ hái một lần liền lấy xuống tốt nộ không đem kim cô thả trong tay đem chơi một hồi lại mang tại đầu bên trên liền tiếp tục vùi đầu xuyên thịt ba bộ đồ nướng lô một bộ treo lô một bộ sâu nướng lô một bộ phong lô lò nướng huyền trang đem k i a sâu nướng lô lấy ra ngoài v ư ơ n g vức lò nướng phía dưới c h ố n g đỡ lấy sáu đôi thiết chân v ư ơ n g vững vàng vàng đứng ở trên mặt đất phía trên nhất là nhất tầng vô danh kim loại lưới còn có mấy khối tấm sắt có thể sắt thịt còn là thiếu khuyết giúp đỡ về sau được tìm ngu ngơ đi nhặt tủi huyền trang lẩm bẩm thi triển thân pháp hóa thành huyên ảnh trong rừng nhặt một đống c ủ i khô lại trở lại đại tảng đá bên cạnh lúc nộ không đã đem toàn bộ thịt rắn xuyên tốt thô sơ giản lược một số tám mươi cân thịt rắn xuyên ước chừng có ba bốn xuyên cao cao lũy thành một tòa nhỏ xuyên sơn huyền trang hài lòng gật đầu đem tủi khô ném vào lò nướng bên trong sau đó dùng pháp thuật n g ừ n g tụ một đoàn hỏa diễm đem hắn nhen nhóm gặp hỏa hầu đốt không sai biệt lắm thịt rắn xuyên từng cái mang lên tôn nộ không ở một bên nhìn xem có điểm hiếu kỳ hỏi sư phụ chúng ta người xuất gia không phải là không thể ăn thịt huyền trang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói rượu thịt vào ruột qua phật tổ nội tâm lưu câu nói này ngươi sẽ không chưa từng nghe qua a tôn nộ không gãi đầu một cái thần s ắ c hơi nghi hoặc một chút có thể miệng bên trong còn là nghiêm túc nói ra sư phụ nói rất đúng t h ị t rắn lấy từ một chân tiên cảnh giới đại yêu chất thịt tẩn chứa tiên lực phàm hỏa khó thương huyền trang thêm một cái tiên khí tia thịt mới bắt đầu biến s á c màu hồng nhạt biến dần dần phát đỏ sau đó khô vàng chân tiên cảnh giới yêu thịt đã thoát phàm thai thanh tuổi chi khí hoàn toàn không có tất cả đều là thanh linh hương khí thêm hỏa một nướng lập tức chất thịt bên trong tiên khí kết hợp hết u y đủ, mặt ngoài trôi nổi lên nhất tầng vàng n óng ánh quang trạch nồng đậm mùi thịt bạo phát đi ra hầu tử nhịn không được nuốt nước bọn liền liền một mực ăn cỏ bạch long mã cũng từ xa trô dưới cây đến gần đến đến lò nướng nhìn đằng trước mỗi một chuỗi thịt đều quan g mang lưu chuyển nhìn qua liền phi thường bất p h ả m một cỗ nhàn nhạt tiên ẩ n bám vào h ắ n bên trên chất thịt hoa văn sung mãn kim hoàng cái này cũng chưa hết huyền trang lại lấy ra chuẩn bị kỹ càng các loại hương liệu bột tiêu cay nước tương vạn nhì tư nhiên hương liệu bôi ở thịt rắn này phía trên lập tức cùng nguyên bản mùi thịt kết hợp với nhau tách ra càng thêm mê người mùi thơm kia các loại vị đạo là phổ thông thịt dê nướng đều khó mà so sánh ngộ không ngươi hảo hảo học về sau chúng ta cơm nước có thể là giao cho ngươi huyền trang vừa nướng thịt một bên dặn dò lấy tôn ngộ không thỉnh thoảng còn kể một ít thịt nướng bí quyết lúc nào đại hỏa lúc nào l ử a nhỏ khi nào soát tương khi nào vung hương liệu v v tôn ngộ không nghiêm túc nghe càng không ngừng nuốt nước bọn khỉ chảo bốn phía cào huyền trang đột nhiên nghĩ đến ngày sau một màn kỳ dị dưới chân linh sơn một người mặc ra hổ váy hầu tử một tay cầm cây quạt một tay loay hoay thì nướng miệng bên trong hét lớn que thì nướng tân thầy thiên que thì nướng ăn không ngon không lấy tiền ha ha ha huyền trang nhịn không được cười ra tiếng một bên hầu tử lại cảm thấy không hiểu thấu sư phụ thật quái không hiểu thấu chính mình cười lên thật giống hoa quả sơn được điên khỉ bệnh hầu tử nghĩ đến hoa quả sơn tốt nộ g không đột nhiên hoài niệm lên hoa quả sơn khỉ cái trước đó cảm thấy những cái k i ê n mẫu khỉ không có gì đẹp mắt hiện tại toàn chương n nóng khô phía ớ i hồi t ư khỉ nhóm vậy mà có điểm. t ba mươi bảy phật y đại hội rất nhanh lần thứ nhất nướng thị xin đã có n ư ớ n g chín huyền trang cầm một cái sau đó đưa cho hầu tử một cái bạch long mã đi tới dùng đầu đùi hủi hắn một đôi ngập nước mắt to tội nghiệp ý tứ đã không cần nói cũng biết huyền trang hiếu kỳ hỏi đây chính là thịt rắn không phải cùng các ngươi long tộc là họ hàng gần ngươi cũng ăn thịt rắn bạch long mã nghe nói một đôi mã nhãn con ngươi chừng được căng tròn hung hăng lắc đầu trong ánh mắt tựa hồ bị nhắc tới cùng xà cùng loại ngũ nhận nhục nhã quá lớn huyền trang cũng không hiểu nổi giữa bọn chúng quan hệ liền đem một cái nướng xong thị xiên trực tiếp để bạch long mã điêu đi a cái này cũng ăn quá ngon đi sư phụ ngài cái này là thả cái gì đồ gia vị cái này que thịt nướng không riêng cảm giác nhất lưu vị đạo cũng làm cho ta muốn ngừng mà không được a hầu tử một bên ăn một bên truy hung d ậ m chân miệng bên trong cảm thán không thôi thỉnh thoảng lại còn uống một cái rượu thuốc trong nhân thế này lại có như thế mỹ vị phương pháp trước đó thật là hoang phế khỉ sinh huyền trang cầm lấy một chuôi đến vừa mới vào miệng liền cảm giác được bề ngoài giòn bên trong chất thịt tinh tế kinh đạo tinh tế phẩm đến tựa hồ toàn thân tế bào đều tại nhảy cỡng vị giác nhận trước nay chưa từng trước chưa có nhận nay sau ú n Ngoại tầng sốt giòn, trung tầng kinh đạo, nội tầng quy đánh. Huyền g kích. đạo, t sốc r quy n hưởng thụ nhắm nhấm n g thụ mắt lại, tỉ mỉ lại, ố t vị đó ạ tại o trong bao tiên tác thăng biết dưới nhiêu bên dụng nhận không lực cảm cấp đem đề độ. đ Sau mở mắt ra chính là ăn như hổ đói cũng không cần sợ kia vừa ra lò nóng bỏng nhiệt lượng trên lò nướng mấy c h ụ c xuyên trong chớp mắt bị tiêu diệt t r ố n g không nhìn trộm nhìn về phía bạch long mã đã thấy đến buồn cười một màn bạch long mã lúc này chính cái mông ngồi dưới đất hai cái chân sau tách ra đem một cái sâu nướng thả ở trước mắt dùng hai cái móng trước kẹp lấy một cái sâu nướng m ả n h lắm điều mã miệng trong lúc triển khai thỉnh thoảng có nước bọt lưu ra tập tư lan mắt to hiếp lại giống như đang hưởng thụ huyền trang nhịn không được cười ha ha một tiếng sau đó chiêu đến tôn ngộ không để hắn cùng chính mình cùng sâu nướng thân vì hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu tôn ngộ không năng lực lĩnh ngộ là phi phàm bao quát tại chủ nghệ phương diện rất nhanh tôn ngộ không liền nắm giữ sâu nướng bí quyết thậm chí còn có thể đủ suy một da ba hướng trong lò l ử a thổi một hơi r a tốc thị t xiên bị nóng huyền trang thấy thế nắm một cái chín sâu nướng liền ngồi tại đại trên tảng đá không để ý hình tượng nuốt bắt đầu ăn